Triệu Như Ngữ không phải hầu phủ tiểu thư, trời xui đất khiến hạ bị ôm trở về Kim Tôn Ngọc Quý lớn lên, xem như trộm hứa hy ngày lành hảo tài nguyên. Trong lòng không có ấy náy liền thôi, thế nhưng còn giáp mặt xuất khẩu châm chọc hứa hy, thật sự quá không phúc hậu. Chỉ do tiểu nhân đắc trí, Nàng đối lao phu nhân nói: "Mẫu thân, sắp trời cũng không còn sớm, là ăn cơm chiều lúc." Nhị phòng phòng trừng đệ muội cũng đang chờ hai đứa nhỏ trở về, không bằng làm các nàng trở về. Ta thế ngải truyền cơm. Bởi vì triệu như ngữ thi đậu kinh thành nữ tử thư viện là đại hỷ sự, trong phủ không riêng răng đèn kết hoa, còn tính toán buổi tối thiết cái gia yến ăn mừng một chút. Chờ thêm mấy ngày tuần hưu, mọi người đều có rảnh, trong phủ lại mở tiệc thỉnh thân thích bằng hưu tới, một là trước mặt mọi người thừa nhận hứa hy thân phận, làm mọi người đều biết hầu phủ nhị phòng có như vậy một cái đích nữ, nhị là nói cho đại gia triệu như ngữ cùng hứa hy thi đậu nữ tử thư viện. Tin tức truyền ra đi, người trong sạch mới có thể suy xét cùng hầu phủ kết thân. Nhưng xem triệu như ngữ bộ ráng này, đại phu nhân quyết định hủy bỏ ra Yến. Trong phòng bếp làm tốt đồ ăn trực tiếp phân đến các phòng là được, cũng sẽ không lãng phí. Lại nói tiếp, đại phu nhân mới là hầu phủ nữ chủ nhân, lão phu nhân cùng nàng mẹ chồng nàng dâu tương đắc, chú thị lời nói đã đã xuất khẩu, lão phu nhân tự nhiên sẽ không bắt nàng mặt mũi. Hảo, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Miễn cho các ngươi mẫu thân trông ngòn con mắt. Lão phu nhân cười nói. Xem hai người này thái độ, chịu như ngữ hơi có chút ngoài ý muốn. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy lão phu nhân cùng đại phu nhân là duy lợi là đồ, một lòng chỉ vì hầu phủ tiền đồ tính toán. Nàng thi đổ kinh thành nữ tử thư viện, không nói hứa hi cái này thứ phòng đích nữ, đó là đại phu nhân sở ra đại phòng đích nữ. Ở Lao Phu Nhân cùng Đại Phu Nhân trong lòng sợ là cũng muốn bài đến nàng mặt sau. Đừng nói nàng chỉ là nho nhỏ mà đâm hứa hi một chút, đó là càng quá mức hành động. Nàng cảm thấy Lao Phu Nhân cùng Đại Phu Nhân xem ở nàng cấp hồi phủ mang đến thật lớn ích lợi thượng, đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng tình huống hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Cùng hứa hi hành lễ rời đi, đi ra chính viện, nàng không khỏi quay đầu tới, hảo hảo mà đánh giá hứa hi một chút. Hứa hy nhướng mày, cười khanh khách hỏi, làm sao vậy? Triệu như ngữ thấy thủ vệ bà tử không ở, phụ sơ cùng thanh phong ly đến cũng có chút xa, đồng nhiên tới gần một bước, thẳng tóc mà nhìn hứa hy đôi mắt, hạ giọng hỏi, ngươi là ai? Ngươi không phải triệu như hi Ngữ khí thập phần khẳng định, hứa hy vai vai đầu, nghi hoặc mà nhìn nàng, hỏi lại một câu, ta không phải triệu như hi chợt cười sáng lạ, đúng vậy ta không phải triệu như hi ta là hứa hy. Người hiếm lạ họ triệu, đưa người đã khỏe. Nói, nàng cũng mặc kệ triệu như ngữ là cái gì phản ứng, xoay người chiều phẩm minh cư đi đến. Triệu như ngữ đứng ở nơi đó, thần xác thay đổi liên tục, thật lâu không có nhúc đích. Tuy rằng hứa hi không có thừa nhận, nhưng triệu như ngữ đã xác nhận, vị này thật không phải nàng đời trước nhận thức triệu như hi nàng không phải cùng chính mình giống nhau trọng sinh, chính là trực tiếp thay đổi cái linh hồn. Bởi vì nàng chiếm triệu như hy thân phận, Đời trước toàn bộ hầu phủ, không có ai so nàng càng để ý Triệu Như Hy. Triệu Như Hy biểu tình cử chỉ, xử sự, sự phương pháp, nàng đều giành mạch. Mà một người mặc dù trọng sinh, tính cách cũng sẽ không có biến hóa nghiêng trời lệ đất, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút dấu vết. Nhưng nàng ở hứa Hy trên người nhìn không tới kiếp trước Triệu Như Hy nửa điểm bóng dáng. Cho nên, thay đổi cái linh hồn sát suất lớn hơn nữa một ít. Phù sơ thấy Triệu như ngữ chính lăng. Còn tưởng rằng nàng bị hứa hi khi dễ, tiến lên đỡ lấy triệu như ngữ, an ủi nàng nói, cô nương ngươi thi đẩu kinh thành nữ tử thư viện, đó là lao phu nhân cùng đại phu nhân cũng không dám tùy tiện cho người khi chịu. Ngũ cô nương nếu là có cái gì quá mức lời nói việc làm, ngươi cũng đừng chịu đựng rồi trở về là được. Sau này, không chuẩn nàng còn muốn chỉ vào ngươi sinh hoạt đâu. Triệu như ngữ phục hồi tinh thần lại, cười ngạo nghễ Cũng không phải là... Liên tính triệu như hi lại không phải đời trước cái kia triệu như hi lại như thế nào. Nàng cũng không phải đời trước triệu như ngữ. Đời trước nàng so triệu như hi quá đến hảo, đời này nàng đứng ở càng cao khởi điểm thượng, triệu như hy liền tính thay đổi cá nhân, cũng làm theo so bất quá nàng. Gì sợ? Đi thôi. Nàng xoay người hướng nhị phòng phương hướng đi. Phu sơ quay đầu tới, nghi hoặc hỏi triệu như ngữ, ngũ cô nương không trở về nhị phòng ăn cơm. Phẩm minh cư, viên ma ma cũng hỏi như vậy. Hứa hy xua xua tay, đối điểm ráng nói, đi để cơm. Điểm dáng nhìn viên ma ma liếc mắt một cái, đáp ứng một tiếng, xoay người ra nhà ở. Cô nương, ta cũng không thể tùy hứng. Nhị phu nhân lại như thế nào cũng là người thân sinh mẫu thần. Người cùng nàng náo cương, người khác chỉ biết nói người bất hiếu. Viên ma ma tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ. Không cần lại khuyên, việc này ta đều có đúng mực. Hứa hy nhàn nhạt nói, nếu đổi lại người khác, hứa hy nói như vậy, làm hạ nhân mặc dù có đầy mình nói, cũng sẽ không lại lại nhải cái không để yên, miễn cho chọc chủ tử ghét. Nhưng viên ma ma tự cao là lão phu nhân phái tới, có dạy dỗ, quản thúc hứa hy trách nhiệm, trong xương cốt vẫn là không đem hứa hy trở thành chính mình chân chính chủ tử, thái độ không khỏi liền có chút khinh mạ. Nàng không có cấm miệng, tiếp tục lại nhải này nhưng không gọi có chừng mực. Ngũ cô nương, Không phải láo nô thế nào cũng phải muốn nói ngươi. Một nhà có một nhà quy củ. Không riêng ta hầu phủ, thậm chí toàn bộ kinh thành người đều đem hiếu đạo xem đến thực trọng. Một người liền cha mẹ đều không tôn trọng, còn trông cậy vào hắn có thể kính trọng quân vương, tôn kính sư trưởng sao. Thiên hạ đều là cha mẹ. 79 chương 79 thay đổi sách lược, canh 4. Chương 79 thay đổi sách lược, canh 4. Nói đến nơi đây, nàng thanh em bỗng nhiên đột nhiên ý bật Bởi vì nàng phát hiện, hứa hy chính trực thẳng mà nhìn nàng, mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh nhạt. Cô, cô nương nàng lắp bắp mà gọi một câu, lão nô nói này đó, cũng là vì ngươi hảo. Ta thực cảm kích viên ma ma đối ta này phân tâm. Hứa hy đã mở miệng, nhưng ngữ khí thường thường, biểu tình đạm mạc, hoàn toàn nghe không ra nàng có phần hào cảm kích chi tâm, viên ma ma tuổi lớn, ta trong viện những việc này vẫn là làm thanh phong các nàng nhiều nhọc lòng đi. Ma, ma ngươi trở về nghỉ tạm. Dưng một chút, nàng ở viên ma ma mở miệng biện giải trước lại bổ sung một câu, ta đều là vì ngươi hảo. Những lời này, thành công đem viên mama ma sắp xuất khẩu nói nghẹn ở trong cổ họ. Khi thật ở cùng nghị thị phát sinh xung đột thời điểm, hứa hy liền phát hiện cái này viên ma ma làm việc tương đối xảo quyệt. Nàng không giống thanh phong như vậy, bởi vì bị phái tới hầu hạ nàng cái này chủ tử, liền lấy nàng ít lợi vì trước có chuyện gì đều xông vào đằng trước giữ gì nàng. Viên ma ma lại không phải như vậy. Nàng lúc ấy liền phản phất đứng ở bên cạnh xem diễn giống nhau, hơi có chút sự không liên quan mình ý vị. Chỉ là tới rồi mặt sau, nhìn đến thanh phong các nàng xông lên đi, nàng mới không thể không tiến lên đi cản lý ma ma các nàng, cũng may nàng cái này chủ tử trước mặt vứt cái ấn tượng tốt. Vốn dĩ hứa hy còn tưởng lại quan sát quan sát, rốt cuộc người tính cách bất đồng. Sự sự phương thức cũng có khác biệt, không thể chỉ dựa vào một cái hành động liền phủ định một người. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy không cần lại quan sát. Vô luận kiếp trước kiếp này, nàng đều là cái thập phần có chủ kiến người, nhất không thích người khác đối chính mình sự vung tay múa chân, mặc dù là cha mẹ đều không được, huống chi là cái hạ nhân. Cô nương Viên Ma Ma còn muốn nói cái gì, bị Hứa Hi ngăn trở, không cần nói nữa, ngươi lui ra đi. Nói, nàng không hề xem Viên Ma cầm lấy chung trà chậm dại uống khởi trà tới. Viên ma ma nghẹn khuất mà muốn chết, nhưng hứa hy rõ ràng không nghĩ lại nghe nàng tất tất, nàng chỉ phải nhấp miệng hành lễ, lui đi ra ngoài. Nhị phòng kia đầu, Lý ma ma chịu Nguyễn ma ma chi thác, đang ở khuyên nguy thị. Hiện giờ chúng ta nhị phòng có hai cái cô nương đều thi đẩu nữ tử thư viện, đại phu nhân cùng Tam phu nhân không biết có bao nhiêu hâm mộ ngài đâu, ngài cũng đừng làm cho các nàng nhìn chê cười. Ngũ cô nương không giáo dưỡng Tính tình ngoan cố, Lục cô nương trên mặt nhìn nhũ nhược, trong xương cốt cũng là có chủ ý hai người đều là ăn mềm không ăn cứng tính tình. Phu nhân ngài luôn luôn thông minh, nhưng đừng ở chỗ này sự thượng phạm vào hồ đồ, bạch bạch gọi người nhặt tiện nghi không nói, còn bị người chê cười. Ngụy thị kỳ thật tối hôm qua cùng hứa hy phát sinh xung đột sau liền hối hận. Nàng sau lưng đối Triệu Như ngữ không tốt, nhưng trên mặt vẫn là không có trở ngại. Đặc biệt là ở lão phu nhân, đại phu nhân đám người trước mặt Nàng đối triệu như ngữ cũng là một bộ từ mẫu bộ dáng. Hứa hy là nàng thất lạc nhiều năm nữa nhi, mặc kệ ở tiểu dung thôn đã xảy ra cái gì, nếu tiếp đã trở lại, nàng mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, trên mặt nên đối hứa hy càng yêu thương mới là Mà không nên vừa thấy mặt liền mặt xương mày xỉa, cuối cùng dẫn tới hứa hy cô gái nhỏ này dọn đi ra ngoài, tiêu mãn phủ người đều nhìn chê cười. Nàng rũ mắt rút lộng trung trà, từ từ mà thở dài một hơi. Ma ma ngươi nói rất đúng, là ta sai rồi. Nàng nâng lên mắt, nhìn nhìn trong phòng đồng hồ nước, canh giờ này, khi tỉ nhìn nên trở về tới đi. Chờ nàng tới thình an, ta sẽ đối nàng hảo một chút. Lý ma ma thấy nàng nghe khuyên, trên mặt lộ ra tươi cười, nói, lục cô nương thi đậu kinh thành nữ tử thư viện, là đại hỷ sự, lao phu nhân đều kêu răng đèn kết hoa giải đồng tiền, buổi tối tất nhiên muốn mở tiệc. Nếu là ngũ cô nương không tới thình an, Trong chốc lát ăn cơm nhìn thấy nàng ngài cũng đừng trách cứ, hảo hảo nói chuyện, quan tâm quan tâm nàng. Ngài dù sao cũng là nàng mẹ ruột, đối nàng có cái hòa nhã, nàng trong lòng tự nhiên liền vui mừng. Không chuẩn lại khuyên một khuyên, nàng là có thể dọn về tới trụ. Nàng thở vào một hơi, ngũ cô nương, lục cô nương như vậy có khả năng, sau này tìm cái hảo hôn phu, cũng có thể giúp đỡ giúp đỡ nhị thiếu ra không phải. Nhị thiếu ra tuy rằng có khả năng, Nhưng một cái hảo hán ba cái giúp, có người giúp đỡ, tổng không sai. Nhắc tới nhi tử, Nguy Thị trên mặt lộ ra tươi cười. Lúc này, nha hoàng tiến vào bẩm, phu nhân, cơm dọn song, lao ra, thiếu ra, tiểu thư cũng đều tới rồi. Ngụy Thị tươi cười trợ tắt, một mặt đứng dậy đi ra ngoài, một mặt hỏi Lý Ma không phải nói mở tiệc sao. Lý Ma Ma cũng vẻ mặt ngốc vòng, Lao Nô cũng không rõ ràng lắm. Ngụy thị đảo cũng không thèm để ý tuy nói Triệu Như Ngữ là nhị phòng cô nương, nhưng chung không phải nàng sinh, mọi người đều biết chi tiết, nàng nghĩ đến ý cũng đắc ý không đứng dậy, hà tất đi lão phu nhân cùng đại phu nhân trước mặt tự tìm phiền phức đâu. Mở tiệc hay không, cũng chưa quan hệ. Hai người đi phòng an, nhìn đến Triệu Nguyên Lương, Triệu Tình An, Triệu Như Ngữ, Triệu Như Nhụy đang ngồi, hứa hy lại không thấy bóng dáng. Ngũ cô nương đâu? Không có thông tri nàng sao? Nguy thị dương mắt nhìn về phía tiểu nha hoàn. Nhà hoàn vội vàng bẩm, thông chi. Ngũ cô nương nói nàng ở chính mình trong viện ăn liền hảo, bất quá tới. Cái gì? Ngụy thị vừa mới áp xuống đi hỏa khí lại nổi lên, thanh âm đều cất cao mấy cái để si bên. Trong phòng người đều im như ve sầu mùa đông. Ngụy thị vừa định sai sử triệu như ngự đi kêu hứa hy, nhớ tới nàng thi đậu kinh thành nữ tử thư viện sự, tay nàng chỉ xoay cái cong. Chỉ hướng về phía triệu như nhụy, ngươi đi, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, đem nàng kêu lên tới. Triệu như nhụy do dự một lát, ở ngụy thị như hổ rình mồi hạ, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó một bước tam dịch mà đi phẩm minh cư. Lúc này, phẩm minh cư, điểm ráng đã đem đồ ăn để ra trở về, cấp hứa hy mang lên. Thanh Phong nhìn đến những cái đó thái sắc, không khỏi những mày, hỏi điểm ráng nói, đây là chuyện gì xảy ra. Hứa hy cũng nghi hoặc mà ngẩn đầu lên, nhìn về phía hai người. Điểm dáng ngập ngừng, hảo sau một lúc lâu mới nói, phòng bếp, phòng bếp người ta nói, cô nương đồ ăn đã đưa đến nhị phòng đi. Nô tỷ, nô tỷ liền đem chính mình phân lệ để ra trở về. Nói, trực tiếp quỳ tới rồi hứa hy trước mặt, nô tỷ tự chủ trương, còn thỉnh cô nương thứ tội. Hứa hy nhúng mày, nguyên lải như thế. Nàng nói đi. Tối hôm qua trong yến hội đồ ăn tự không cần phải nói, gà vị thịt cá giống nhau không ít, buổi sáng bữa sáng cũng có một hàm một ngọt hai dạng cháo, hai dạng điểm tâm, bốn đĩa tiểu thái, cũng còn tính phong phú. Như thế nào tới rồi buổi tối, này đồ ăn liền hàng vài cái cấp bậc đầu. Một chén cơm khẻ, một cái đĩa dưa muối, một cái đĩa xào rau xanh, liền điểm giọt dầu tử đều nhìn không tới. Nguyên lai like đây là tam đẳng nha hoàn phân lệ. Hào nha đầu, mau đứng lên. Nàng đứng dậy, tự mình đem điểm dáng đỡ lên, cười nói, may mắn ngươi cơ linh, nếu không ta đêm nay liền phải đói bụng. Bất quá nàng chấp chấp mắt, ngươi cơm bị ta ăn, ngươi chẳng phải là phải bị đói bụng. Thấy hứa hi không có sinh khí, ngược lại là có tán thưởng ý tứ, điểm dáng thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhấp miệng thẹn thùng mà cười nói, không có việc gì. Ta nương liền ở trong phòng bếp làm việc. Ta để cơm thời điểm, nàng cho ta tắt một cái màn đầu, ta đói không. 80 chương 80 không chờ đến, canh 5. Chương 80 không chờ đến, canh 5. Điểm dáng mới 12 tuổi, là cái người hầu. Nàng nương ở trong phòng bếp làm đầu bếp nữ, cha còn lại là quản hoa một một cái tiểu quản sự. Nếu không, hứa hy bên người tam đẳng nha hoàn còn không tới phiên nàng làm đâu. Ở cô nương bên người làm việc, thăng trở dễ dàng, còn thường xuyên có đánh thưởng, việc cũng không mệt, có thể so ở nơi khác làm thô sử nha hoàn cường quá nhiều là cái đoạt tay sai sự. Tân nhân, lại phát hiện hứa hi không phải cái hảo tính tình, tuy không đánh chửi quá các nàng hạ nhân, nhưng đối mặt lao phu nhân, phu nhân, nàng đều dám cứng đối cứng, cho nên điểm dáng làm việc luôn là nơm nớp lo sợ. ỷ thúy tình huống cũng cùng điểm dáng không sai biệt lắm. Quang ăn màn thầu sao được? Ta cũng ăn không ít điểm tâm, không đói bụng, này đó đổ ăn hai ta phần, một người một nửa. Hứa hy nói, đi đến trước bàn. Đem đồ ăn rút rút, các dạng đều ra một nửa để lại cho điểm dáng chính mình cầm nửa chén cơm, liền dưa mối cùng rau xanh ăn lên. Điểm dáng nương không tốt ở thái sắc thượng cấp nữ nhi đặc thù đãi ngộ, liền đành phải ở phân lượng thượng cấp điểm ưu đãi. Cho nên này đồ ăn thái sắc tuy rằng không tốt, nhưng phân lượng lại là ước chừng. Hai cái đều lót ba chút bụng nữ hài tử ăn, tận đủ rồi. Không không không, nô tỉ sao có thể cùng cô nương phân ăn. Cô nương chỉ cần không chê liền hảo, không cần để lại cho nô tỷ. Điểm dáng vội xua tay. Dù sao ta chỉ ăn được này đó. dư lại ngươi nếu là không ăn, kia chỉ có thể đổ. Hứa hy nói. Điểm dáng đành phải không lên tiếng. Cô nương thanh phong hốc mắt bỗng nhiên đỏ. Hứa hy một bên quay hàm phình phình, kinh ngạc nhìn thanh phong. Làm sao vậy? Cô nương ăn chậm một chút, nô tỷ đồ ăn còn không có để đâu. Nô tỷ này liền đi để tới cấp cô nương ăn. thành phong một leo nước mắt liền phải đi ra ngoài. Nàng là nhất đẳng nhà hoàn, thái sắc muốn so điểm ráng hảo, ít nhất sẽ có một đạo món ăn mặt, rau xanh nước luộc cũng đủ chút. Đừng phiên thoái, thật không cần. Hứa hy gọi lại nàng, ta mới vừa không phải ở Lao phu nhân nơi đó ăn mấy khối điểm tâm sao. Lúc này thật không ăn uống. Nói nàng lại xua tay, được rồi, ngươi đừng ở chỗ này như ngốc. Cũng chạy nhanh đi ăn cơm đi. Nơi này có điểm dáng liền hảo. Bởi vì hạ nhân thiếu, các nàng ăn cơm tắm rửa đều luôn tới. Thanh Phong cùng điểm dáng xem như một tổ, viên ma ma cùng ỷ Thúy một tổ. Nói lý lẽ, Thanh Phong cùng điểm dáng đến chờ viên ma ma cùng ỷ Thúy ăn cơm xong tới đổi gác mới có thể đi ăn. Thanh Phong bất quá là tưởng lấy tới hảo đồ ăn cấp hứa hy ăn, nhưng nhìn đến hứa hy không hề có dừng lại ý tứ. Phòng trưng chờ nàng đem đồ ăn để trở về. Hứa hy đã ăn no, nàng đánh phải dừng bước. Hứa hy biết trong chốc lát không chuẩn có phiền thoái, ăn cơm ăn thật sự mau, chỉ chốc lát sau liền ăn xong rồi. Nàng đem chén hướng trên bàn một phóng, phân phó điểm dáng, thu thập đi. Lại nói, ngươi trở về phòng đi ăn cơm, nơi này có thanh phong liền hảo. Điểm dáng vừa định nói cái gì đó, liền nghe bên ngoài có người nói chuyện thanh âm, ngũ muội muội ngươi ở bên trong sao. Nghe ra triệu như nhụy thanh âm. Hứa hy vạn phần may mắn chính mình ăn cơm ăn đến mau, đối điểm dáng xua tay nói, trước phóng, trong chốc lát lại thu thập. Đối thanh phong đưa mắt ra hiệu, đắc ai nha. Điểm dáng nghĩ tối hôm qua nháo kia một hồi, sắc mặt biến đổi, theo bản năng liền muốn đi thu thập cái bản. Có thể tưởng tượng khởi hứa hy phân phó, nàng lại lo sợ mà thu hồi tay. Thanh phong đã đón đi ra ngoài, hứa hy cũng ý tư ý tứ mà đi tới cửa, liền thấy triệu như nhụy đã vào được. Mội mội đang làm gì đâu. Phu thân, mẫu thân đều chờ ngươi ăn cơm đâu. Triệu như nhụy nói, quay đầu liền trách cứ thanh phong, cô nương vừa trở về, không biết trong phủ quý củ, thanh phong ngươi như thế nào không biết nhắc nhở cô nương đâu. Nàng nhắc nhở, là ta chính mình không đi. Hứa hy nhàn nhạt nói, ngươi trở về cùng nhị lao ra, nhị phu nhân nói, ta đã ăn qua. Sau này cũng không cần chờ ta, ta tan học thời gian không chính xác. Không nhất định theo kiệp nhị phòng ăn cơm điểm, vẫn là chính mình ăn tương đối hảo. Ngũ muội mội triệu như nhụy mày nhân lại, liền phải nói chuyện. Hứa hy đánh gãy nàng lời nói, tứ tỉ, thuyết giáo nói ngươi không cần phải nói, liền như vậy đi hồi nhị phu nhân đi. Triệu như nhụy một nghẹn, trên mặt biểu tình lập tức trầm xuống dưới. Hừ, chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm. Nàng hư nhẹ một tiếng, quay đầu liền đi. Thanh phong nhìn về phía hứa hy, chờ nàng bảo cho biết. Thanh Phong, ngươi thay ta đưa đưa tứ cô nương. Hứa hi nói, xoay người trở về nhà ở ngồi xuống. Thanh Phong chạy nhanh đi ra ngoài, đem triệu như nhụy đưa ra môn. Nhìn đến điểm dáng thu thập chén đua ra tới, nàng do dự một chút, đi qua đi thấp giọng phân phó, ngươi đem đồ ăn trước phóng, tới cửa nhìn xem. Không chuẩn trong chốc lát nhị phu nhân hoặc là lý ma ma muốn tới. Các nàng tới ngươi chạy nhanh trở về báo tin. Đúng vậy. Điểm dáng thần sắc khẩn trương gật gật đầu. Thanh phong trở lại trong phòng, nhìn hứa hy, muốn nói lại thôi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đối tứ cô nương thái độ không tốt, khắp nơi dựng địch? Hứa hy hỏi, không đợi thanh phong nói chuyện, nàng liền giải thích nói, nếu đổi cá nhân tới, tỷ như tam cô nương, ta tất nhiên không phải loại thái độ này. Tứ cô nương đối ta không có thiện ý, ta đối nàng cũng chỉ có thể như vậy. Cô nương, nô tỷ minh bạch. Thanh phong nói. Triệu như nhụy trở về, đem hứa hy nói nói, còn nói, ta đi thời điểm, nhìn đến trong phòng bày không chén, hiển nhiên ngũ mội mội là thật tan qua. Nàng tuy không dám đổi trắng thay đen, thêm mắm thêm muối nhưng thượng điểm mắt dược vẫn là có thể. Ngụy thị tức giận đến trừng mắt dự ngược, thạch mà đứng lên liền đi ra ngoài. Phu nhân Lý Ma Ma tưởng khuyên đều không kịp, chỉ phải đổi theo. Điểm dáng cũng là cái cơ linh, nàng không có ở phẩm mính cư ngoại trở mà là đi phía trước đường nhỏ thượng. Đãi quả thực nhìn đến Nguyễn Thị lại đây, nàng chạy nhanh từ nhỏ lộ trở về, bẩm báo cho Hứa Hy. Hứa Hy ở không đi nhị phòng ăn cơm thời điểm, liền biết đêm nay sự vô pháp thiện, sớm có chuẩn bị. Trong chốc lát các nàng tới, các ngươi cũng đừng ngăn đón, chỉ lo đi bẩm báo Lão Phu Nhân. Hứa Hy nói, ly Lão Phu Nhân trụ đến gần liền có như vậy cái ưu thế. Hai người đáp ứng, thanh phong đối điểm rằng nói, Trong chốc lát người đến ngăn ở phía trước, đừng làm cho người đánh cô nương. ta đi bẩm báo Lao Phu Nhân. Điểm dáng đi, phòng trừng liền viện môn còn không thể nào vào được. Nhưng thanh phong nguyên chính là lão Phu Nhân trong viện nhị đẳng nhà hoàn, quen cửa quen nẻo, có nàng đi bẩm báo, không riêng gì thủ vệ bà tử nơi đó thông hành không bị ngăn trở, đó là Lao Phu Nhân nơi đó cũng dễ nói chuyện. Điểm dáng tuy rằng khẩn trương, lại vẫn là biểu tình kiên nghị gật gật đầu. Ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng chờ mãi chờ mãi, lại không thấy Nguyễn Thị cùng Lý Ma Ma tiến bảo. Hứa Hy cùng Thanh Phong đều nhìn về phía điểm dáng. Nô, Nô thì thật nhìn đến nhị phu nhân cùng Lý Ma Ma hướng bên này, mặt sau còn đi theo một cái tiểu nha hoàn. Điểm dáng gấp đến độ đều sắp khóc ra tới. Cô nương lần đầu tiên phân phó nàng làm việc nàng cũng chưa làm tốt, sau này không nghĩ muốn nàng làm sao bây giờ. Đừng nóng nội, không có việc gì. Hứa hy ôn thanh ngăn ủi, nghĩ nghĩ, cười nói, không chuẩn nàng đi lão phu nhân nơi đó đâu. Nàng thanh âm chưa dứt, ngoài cửa liền chuyển đến đổi mồi thanh âm, ngũ cô nương. Canh năm tất, ngày mai thấy. 81 chương 81 ta thân thế có kỳ quạc, canh 1. Chương 81 ta thân thế có kỳ quạc, canh 1. Thanh phong vội vàng nên đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền cùng đổi mồi vào được. Ngũ cô nương, lão phu nhân thỉnh ngài đi một chuyến. Đồi mồi dừng một chút, bổ sung một câu, nhị phu nhân tới, chính khóc lóc kể lệ ngươi không chịu quản giáo đâu. Đa tạ đồi mồi tỉ tỉ đề điểm. Hứa hy cười nói, đứng lên, ta đây liền qua đi. Nói, Triều Thanh Phong đưa mắt ra hiệu. Ngày hôm qua ban ngày đảo cũng thế, nhưng tối hôm qua đại phu nhân cho nàng một ít bạc, lúc này lại không cái đánh thưởng, liền nói bất quá đi. Vừa rồi câu nói kia, đồi mồi có thể nói, cũng có thể không nói. Hiện giờ nhân ra chịu đề điểm, chính là một phen hảo ý, hứa hy cũng không thể không có một chút tỏ vẻ. Tối hôm qua hứa hy được bạc sau liền đem trong đó 5 lượng bạc vụn cho Thanh Phong, chính là dự bị loại tình huống này đánh thưởng. Đến nơi đánh thưởng nhiều ít, Thanh Phong ở Lao phu nhân bên người làm 2-3 năm nhị đằng nha hoàn, đối với trong phủ phong thưởng tiêu chuẩn trong lòng hiểu rõ. Thanh Phong trong lòng cũng có cái này ý tưởng đâu, thấy hứa hy ý bảo chính mình. Chạy nhanh xoay người từ một cái hộp nhỏ lấy ra một cái túi tiền, đưa cho đồi mồi, cười nói, chúng ta cô nương mới vừa hồi phủ, đối trong phủ sự không nhiều rõ ràng, sau này còn phải tỉ tỉ nói thêm điểm đề điểm mới là. Trong phủ có thể làm được nhất đẳng, nhị đẳng nhà hoàn đều là nhân tinh tử, nhất sẽ tỉnh khi độ thế. đôi môi chịu để điểm hứa hi cũng là vì lao phu nhân cùng đại phu nhân đối hứa hi thái độ thực tốt duyên cớ, nàng nhân cơ hội này kết cái thiện duyên. Nàng thoải mái hào phóng mà tiếp nhận túi tiền, đối hứa hy hành lễ nói lời cảm tạ, đi theo hứa hy, thanh phong hướng vinh hy đường đi. Đoàn người vào vinh hy đường nhà chính, liền thấy nguy thị đối diện lao phu nhân nói cái gì, một mặt nói còn một mặt lao nước mắt. Lao phu nhân tắc ngồi ở thượng đầu, mặt vô biểu tình. Hứa hy tiến lên cấp lao phu nhân hành lễ, xong rồi lại đối nhị phu nhân hành lễ, gọi một tiếng, nhị phu nhân. Nhìn xem, nhìn xem. Ngụy thị dùng khăn lau một phen nước mắt, đối Lao phu nhân nói, "Ngài xem, nàng cũng không chịu kêu một tiếng mâu thân." Hứa Hi cũng không biện giải, chỉ đứng ở nơi đó, nghe lão phu nhân nói như thế nào. Thối hôm qua, các nàng chính là đạt thành chung nhận thức. Nếu Lao phu nhân lúc này ngạnh buộc nàng hồi nhị phòng, kia nàng phải ngấm lại mặt sau lộ đi như thế nào. "Hi tỷ nhi, ngươi vì sao không trở về nhị phòng ăn cơm?" Lào phu nhân nhìn về phía Hứa Hi, Ngữ điệu thường thường, hoàn toàn nghe không ra lời nói hỉ nộ ai nhạc. Nhị phu nhân không mừng ta, vừa thấy mặt liền nói nhau nhau. Ta chỉ nghĩ an tĩnh mà đi học, cho nên dứt khoát không đi chọc nhị phu nhân ghét. Hứa hy trong giọng nói bình tĩnh cùng lão phu nhân cùng ra một triệt. lão phu nhân liền nhìn về phía nguy thị, ta xem hy tỉ nhi lời này nói rất có đạo lý. Người nếu chán ghét nàng, làm gì phi buộc nàng đi ngươi trước mặt cho ngươi tự tìm phiền phức. Nàng đã dọn ra tới, sau này ăn cơm cũng không cần thiết hồi nhị phòng đi. Ta già rồi, một người hơi cảm tịch mịch, sau này khiến cho nàng bồi ta ăn đi. Coi như là thế các người tận hiểu. Nguy Thị ngạc nhiên mà nhìn Lão Phu Nhân, thật sự không nghĩ tới thế nhưng là như vậy một cái kết quả. Lão Phu Nhân là trưởng bối, mong quyết định đầu, tự nhiên là trong phủ nhất chú ý hiếu đạo người. Hứa hy đối nàng cái này mẫu thân bất hiếu. Nàng cho rằng Lao Phu Nhân sẽ không còn nhìn, nhất định sẽ răn rảy hứa hy. Nhưng không nghĩ tới. Nàng nhìn xem hứa hy, nhìn nhìn lại Lao Phu Nhân, rũ xuống mí mắt, dùng khăn tay chống lại cái mũi, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, thay chúng ta cấp Lao Phu Nhân tận hiếu, này tất nhiên là là. Nhưng việc nào ra việc đó? Lao Phu Nhân. Nàng ngừng đầu lên, hốc mắt có nước mắt chảy ra, nói chuyện cũng là nồng đầm giọng mũi, ngài cũng là làm mẫu thân. Nếu là ngài hài tử một cái đầu cũng không cho ngươi khái, một câu mẫu thân đều không gọi, ngươi thoáng rẽ rỗ nàng hai câu, nàng liền có 10 câu chờ ngươi, còn cùng ngươi vung tay đánh nhau, ngài cảm thấy nàng làm như vậy đúng không? Làm trường bối, thiệt tình đối hài tử tốt, liền tùy ý nàng như vậy bất hiếu vô lệ sao? Chờ sau này xuất giá, đến nhà người khác căn mệt nàng trong lòng oán trách, chúng ta lại có thể tâm ăn sao? Lời này nếu là nói không phải chính mình. Hứa hy thật muốn cấp nguy thị nhiệt liệt vô tay. nay biểu tình, này lời nói, thật là quá có trình độ. Nguy thị một lao nước mắt, quả thật, ta lúc trước cũng làm đến không tốt. Bởi vì đem hải tử nhận sai, trong lòng có chút xấu hổ buồn bực, liền giận chó đánh mèo đến hải tử trên người. Hơn nữa đứa nhỏ này, nàng dưng một chút, dùng khăn tay đỉnh đỉnh cái mũi, sau này ta sẽ không, ta nhất định hảo hảo đãi hy tỉ nhi. Đêm này mười mấy năm qua nàng thiếu hụt tình thương của mẹ đều còn cho nàng. Hứa hy nghe được nổi lên một thân nổi da gà, chạy nhanh ngẩn đầu lên nhìn xem lão phu nhân biểu hiện, liền nhìn đến láo phu nhân vẻ mặt tán đồng gật gật đầu. Hảo, hoan ra dễ giải không dễ kết, không chi là thân mẫu nữ, hôm nay đem lời nói ra thì tốt rồi. Khi tỉ nhi nàng bị người ôm đi, ăn ngẩn ấy năm khổ, trong lòng có bỉ khuất, đối với người không thân cận, có bán trách. Ngươi cũng muốn lý giải, không thể bức bách quá mức. Nàng hiện tại vừa không tưởng trở về, ngươi khiến cho nàng ở ta nơi này trước ốc. Sau này ngươi hảo hảo quan tâm nàng. Chờ nàng biết ngươi đối nàng một mảnh từ mẫu chi tâm, chẳng sợ ta ngăn đón, nàng cũng muốn cầu ta hứa nàng trở về đâu. Ngụy thì thật cũng không phải phi buộc hứa hy hồi nhị phòng không thể. Nói thật, nha đầu này vô luận nói chuyện làm việc đều rất làm nhân sinh khí. Nàng lo lắng cùng nha đầu này đối thượng. Một cái xúc động lại đối trọi gay gắt mà làm lên. Vẫn là Lao Phu Nhân nhìn thấu triệt. Nàng định hốt một câu, đứng lên, đã là như vậy, vậy làm nàng lưu tại nơi này buổi ngày đi. Ta không quấy giày ngài ăn cơm. Nói, nàng chiều Lao Phu Nhân hành lễ liền lui đi ra ngoài, trước khi đi xem cũng chưa xem hứa hi liếc mắt một cái. Đãi nàng đi ra ngoài, Lao Phu Nhân lúc này mới ngẩn đầu lên, ý bảo hứa hi ngồi xuống, hỏi. Còn không có ăn cơm đi Quay đầu phân phó cái đồi mồi Đi phòng bếp cấp ngũ cô nương làm vài món thức ăn Không cần Ta ăn qua Ăn chính là điểm dáng phân lệ Hứa hy khoát tay Ngăn trở đồi mồi Lao phu nhân có nhất thời kinh ngạc Hứa hy lại bất chấp này đó Nàng ngồi ở Lao phu nhân đối diện Yên lặng mà nhìn nàng Ánh mắt phức tạp Lại thật lâu không có một câu Lao phu nhân bị nàng xem đến không thể hiểu được Đem vừa mới bưng lên trùng trà lại bồng, nói, ngươi có nói cái gì liền nói đi. Ngài đối ta thân thế, thật không nửa điểm hoài nghi. Hứa hi hỏi, ngươi nương vừa rồi không phải giải thích qua. Lao phu nhân nói, hứa hy cười nhạt, ngài tin sao? Dù sao ta không tin. Có một số việc người khác thấy không rõ, nhưng thân là nữ nhi, lại không ai so với ta rõ ràng hơn. Nàng xem ta ánh mắt, không giống như là nữ nhi. Ngược lại cảm giác như là kẻ thù. Nàng nhìn lao phu nhân, lão phu nhân ngài cũng là làm mẫu thân, liền tính ngài nhi nữ lại như thế nào nghịch ngậm gây sự không biết cố gắng, ngài cũng sẽ không hận bọn hắn đi. Không chi là bị mất mười mấy năm nữa nhi, ngài chỉ biết huynh tẫn sở hữu tình thương của mẹ đi đền bù nàng. Nếu nhị phu nhân đối triệu như ngữ yêu thương không được đảo cũng thế, này ta có thể lý giải, nàng hận ta trở về phá hủy nàng cùng triệu như ngữ chi gian tình mẹ con. Nhưng ta xem nàng đối triệu như ngữ cũng chẳng ra gì ai cho nên đối với nàng hành vi, ta thật sự vô pháp lý giải, cũng không dám gật bừa nàng vừa rồi nói kia phiên lời nói. Ta cảm thấy, ta thân thế tất nhiên có kỳ quạc. Hôm nay vẫn là canh năm Nga. 82 chương 82 chết một cái song sinh tử, canh 2. Chương 82 chết một cái song sinh tử, canh 2. Hẳn là không thể nào. Phủ nha bên kia, lặp lại thẩm vấn quá cái kia bà vũ. Ngươi nhịn sau nốt rồi đỏ cũng xác minh nàng lý do thoái thác. Người thân thế hẳn là sẽ không sai. Đến nỗi ngươi nương lão phu nhân lúc đầu, cười một chút, một loại gạo dương trăm loại người, trên đời này người nào đều có, cái gì cổ quái ý tưởng cũng đều có. Có khả năng là người khác ở nàng trước mặt nói ngươi khác nàng đâu. Cho nên nàng đối với ngươi là loại thái độ này, cũng không kỳ quái. Đối với lão phu nhân này thái độ, Hứa hy cũng không ngoài ý muốn. Về thân thế Tối hôm qua nàng liền cùng lão Phu Ú Nhân đề ra một câu, nhưng lão Phu Ú Nhân lúc ấy căn bản không tiếp lời này cha, nàng liền biết Lao Phu Ú Nhân là cái gì thái độ. Lao Phu Ú Nhân hiện tại cũng chỉ tưởng bình bình an an mà vượt qua hầu phủ cơn sóng nhỏ kỳ, không nghĩ sinh thêm nhiều sự tình, chỉnh ra quá nhiều chuyện xấu. Nếu không một khi thăm cha, cha ra cái gì không tốt sự tình tới, nàng liền không thể cảnh thái bình giả tạo, yêu cầu đối mặt này hết thể mang đến nghiêm trọng hậu quả. Loại này hậu quả, rất có khả năng là nàng vô pháp thừa nhận. Vẫn là câu nói kia, bởi vì triệu nguyên lương không phải lão phu nhân thân nhi tử, cho nên nhị phòng sự tình như thế nào, chỉ cần không ý kiến hầu phủ phát triển, lão phu nhân liền không nghĩ quảng. Ai là ngụy thị nữ nhi, lão phu nhân căn bản không thèm để ý. Nếu chuyện này đặt ở hiện đại, xử lý phương thức thập phần đơn giản, chỉ cần lấy nguy thị đầu tóc, cùng hứa hy đi làm giờ kiểm tra đo lường là được. Rốt cuộc có phải hay không thân sinh nữ vừa xem hiểu ngay, nhưng cổ đại hoàn toàn không được. Lấy máu nhận thân thuần túy chính là vô tri Lao phu nhân là như vậy cái thái độ, hứa hy chính mình không có tiền không người, cũng không có năng lực tra chuyện này, nàng cũng chỉ có thể đặt ở một bên. Nàng kế hoạch chính là an tĩnh soát soát phân kiếm kiếm tiền, phát triển lớn mạnh tự thân năng lực. Chỉ cần Ngụy thị không tìm nàng cha đại gia nước giếng không phạm nước sông. Lão Phu Nhân cùng Đại Phu Nhân lại đáp ứng nàng hôn nhân nàng làm chủ, vậy không cần thiết nắm điểm này không bỏ. Nhưng Ngụy Thị tới diễn như vậy một tuần kịch, Lão Phu Nhân liền bắt đầu bà phải. Sau này Ngụy Thị đi bước một tới gần, đến thời khắc mấu chốt, không chuẩn Lão Phu Nhân cùng Đại Phu Nhân hứa hẹn liền không tính toán gì hết. Cùng với làm các nàng đổi tới đổi lui, chi bằng chính mình đem thủy quay đục một ít, ở Lão Phu Nhân trong lòng phóng một phen hỏa. Hứa hy nhìn nhìn hầu đứng ở một bên kim mama đôi môi cùng thanh phong, nói, các người đều đi ra ngoài đi, ta có lời muốn cùng Lao phu nhân nói. Đại gia không núp đích, đều nhìn phía Lao phu nhân. Lao phu nhân hầu nghi mà nhìn hứa hy, nghĩ nghĩ, chiều đại gia phất phất tay. Đại trong phòng chỉ còn lại có hai người, hứa hy lúc này mới mở miệng, Lao phu nhân, đại phu nhân đã từng nói qua, nàng là cùng nhị phu nhân cùng một ngày sinh hại tử. Khi đó ngài bệnh, đại phu nhân, nhị phu nhân đều ở sinh hài tử, tam phu nhân mặc kệ sự, toàn bộ trong phủ đều binh hoang mã loạn. Hiện tại ngài hồi tưởng một chút nhị phu nhân trong khoảng thời gian này biểu hiện, chẳng lẽ ngài cùng đại phu nhân trong lòng liền không sinh nghi sao? Nói tới đây, nàng chấp trước mắt, nhìn lao phu nhân, không có nói thêm gì nữa. Rất nhiều thời điểm, mọi người chỉ tin tưởng chính mình phán đoán, không muốn bị người khác ý tưởng tả hữu Đặc biệt giống Lao Phu Nhân loại này lòng nghi ngờ trọng nội trạch Lao Phụ. Cùng với nàng nói ra chính mình suy đoán, không bằng làm Lao Phu Nhân chính mình đến ra kết luận. Lao Phu Nhân giật mình, chật thật sâu nhìn Hứa Hy liếc mắt một cái, nói, nghĩ tới. Lúc này đến phiên Hứa Hy chính lăng, nhưng không có khả năng. Lao Phu Nhân ngay sau đó lại nói, Ấn, Hứa hi hơi hơi trừng lớn mắt, lời này sao giảng. Lao phu nhân thấy nàng trong mắt chỉ có nồng đậm hứng thú, tựa hồ là một cái tìm được rồi món đồ chơi mới hài tử, trong mắt chỉ có tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, lại không có nửa điểm thương tâm cùng thất vọng, nàng càng thêm cảm thấy nhìn không thấu hứa hi Này nữ hải nhi, nói chuyện làm việc luôn là ngoài dự đoán mọi người. Người lớn lên giống hầu gia, mà nhị phu nhân lúc ấy lại muốn chết muốn sống mà muốn đem cái kêu kêu hứa tuyết nữ hải nhi mang về tới, ta cùng đại phu nhân trong lòng liền kháng y. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy không có khả năng. Lao phu nhân rỗi tay lấy quá chung trà, hạt một ngụm, tiếp tục nói, nếu ngươi là đại phu nhân nữ nhi, lúc ấy nhị phu nhân đem ngươi cùng nàng hài tử thay đổi lúc sau, lo lắng bị phát hiện, cố ý tìm cái dân hương lấy cớ đem ngươi cùng triệu như ngữ đổi. Như vậy, đổi cấp đại phu nhân đứa bé kia đâu? Đại thiếu ra A. Hứa Hi nói, Lao phu nhân gật đầu, nếu là Lập Ca Nhi, kia hắn cùng An Ca Nhi hẳn là song bảo thai đi. Nhưng hai người bọn họ lớn lên cũng không giống nhau. Không riêng không giống, còn khác nhau như trời với đất. Nhưng song bảo thai cũng có không giống nhau a Hứa hy nói. Lao phu nhân mẩn ra, sao có thể? Ta đã thấy hoặc là nghe nói qua song bảo thai, chỉ cần là đồng tính khác, đều là lớn lên giống nhau như lúc. Chỉ có Long Phượng thai mới lớn lên không giống. Có không giống nhau. Không riêng không giống nhau. Hai người tướng mạo khác biệt còn rất đại. Nếu không ngại phái người đi ra ngoài dân gian hỏi thăm hỏi thăm. Cùng chứng song bảo thai tự nhiên lớn lên giống nhau như lúc, nhưng dị chứng song bảo thai tướng mạo liền bất đồng, mà đồng tính khác nhiều là cùng chứng, cho nên lão phu Ú nhân mới có như vậy vừa nói. Tuy rằng Triệu Tình An cùng Triệu tính Lập tướng mạo tương dị rất đại, nhưng này tuyệt đối không thể bài trừ bọn họ là song bảo thai khả năng. Lão phu Ú nhân thề hứa hi nói được thập phần khẳng định, hỏi Ngươi như thế nào biết được như vậy rõ ràng? Ta đánh tiểu ở phố phường lớn lên, phố hẻm thích nhất chuyển chính là này đó. Hứa hy nói, đen nhánh con ngươi nhìn lao phu nhân, ta còn nghe nói, hào môn nhà giàu là không cho phép có song sinh tử. Nếu có, nhất định phải chết chìm một cái, nếu không chính là loạn gia trí tướng. Lao phu nhân thần sắc trợt biến đổi. Song sinh tử muốn chết chìm một cái cách nói, là hứa hy đợi trước xem tiểu thuyết được đến. Một đôi lớn lên giống nhau như lúc song sinh nhi tử, trong đó một cái kế thừa ngôi vị hoàng đế hoặc tước vị, một cái khác nếu là có lòng xấu xa, chỉ cần đem đối phương lộng chết lộng độc, chính mình là có thể không cần tốn nhiều sức trao đổi thân phận. Thế thân đối phương kế thừa ngôi vị hoàng đế hoặc tư vị. Song sinh nữ nhi cũng là như thế, thế gả không cần quá dễ dàng, nếu là một cái gả đến hảo, một cái gả đến không tốt, gả đến không tốt nổi lên lòng xấu xa, cũng thực dễ dàng thay đổi thành công. Cho nên vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, loại này hào môn nhà giàu một khi sinh song sinh tử, thường thường muốn chết chỉ một cái, miễn sinh mối họa. Nàng đối này cách nói vốn đang nửa tin nửa ngờ, nhưng xem lão phu nhân này sắc mặt, tựa hồ là thật sự. Nếu nhị phu nhân sinh chính là song sinh tử, mặc dù nhìn dung mạo không giống, nàng lo lắng ngài muốn chết chìm nàng hài tử, nàng có thể hay không nghĩ cách đâu. Vừa lúc đại phu nhân cũng sinh hài tử, nếu đổi Đã có thể làm chính mình hài tử sống sót, lại có thể làm chính mình nhi tử trở thành hầu phủ thế tử, chẳng phải đẹp cả đôi đảng Thiên lúc ấy trong phủ sinh loạn cho nàng cơ hội, vì thế nàng liền bí quá hóa liều, làm người thay đổi hài tử. Lao phu nhân bị hứa hy này cách nói doa sợ, nói chuyện đều nói lắp lên, không, không, có khả năng đi. Ta cảm thấy rất có khả năng. Hứa hy nói, đại phu nhân là đương sự. Ngài có thể hỏi một chút nàng có thể hay không có loại này khả năng. Mặt khắc cũng lại cẩn thận trang một cha tra năm đó sự. Mặc kệ thế nào, thiểu tâm vô đại sai. Nếu không ngài cùng đại phu nhân dốc hết sức lực mà vì hầu phủ chuẩn bị, kết quả làm nhị phu nhân nhi tử kế thừa hầu phủ, ngài sợ là muốn trọc giận đến hộp máu đi. 83 chương 83 mật thám, canh 3. Chương 83 mật thám, canh 3. Ngấm lại cái này hậu quả. Lão phu nhân liền không rét mà run. Ta sẽ tra. Nàng hứa hẹn nói. Nàng nhìn về phía hứa hy, biểu tình nghiêm túc, bất quá ở điều tra do phía trước, hôm nay những lời này người không thể đối bất luận kẻ nào nhắc tới. Đó là tự nhiên. Hứa hy nói, này đó sớm tại nhị phu nhân chết sống muốn nhận hứa tuyết làm nữ nhi khi ta liền có điều hoài nghi. Cho tới bây giờ ta mới cùng ngài nói, có thể thấy được ta là cái thật trọng. Ngài cứ yên tâm đi. Lao phu nhân cũng không biết hẳn là dùng cái gì biểu tình tới đối mặt hứa hy. Mặt khác, ngài muốn làm yến hội chúc mừng ta cùng triệu như ngự thi đầu thư viện, thuận tiện đem ta giới thiệu cho các khách nhân, này không thành vấn đề. Chỉ là sau này thật điều tra ra ta thân thế có kỳ quạc, ngài lao nhân ra muốn như thế nào cùng người giải thích. Cho nên này yến hội ta khuyên ngài vẫn là thận trọng suy xét một chút, điều tra rõ ta thân thế sau mới tổ chức yến hội cũng không mượn. Lao phu nhân trong lòng một cuộn chỉ dối, việc này ta sẽ thận trọng suy xét. Từ Lao phu nhân nơi đó ra tới, hứa hy liền ở trong đầu kêu gọi hệ thống, thiểu năng trí tuệ, ra tới một chút. Làm gì? Hệ thống muộn thanh muộn khí mà ra tiếng, cũng không cùng hứa hy cái cỏ thiểu năng trí tuệ cái này xưng hô, hiển nhiên còn ở vì hứa hy cá mạn luận sinh khí, không muốn nhiều lời một câu. Người có thể hay không tra ra ta thân thế chân tướng? Hứa hi hỏi. Không thể. Hệ thống cự tuyệt đến thập phần dứt khoát nhanh nhẹn. Nga, tiêu tính. Hứa Hy cũng thực dứt khoát, ngược lại gọi Thanh Phong, người đi xem viên ma ma cùng ỷ Thúy đã trở lại không có. Nếu đã trở lại, người đi ăn cơm, tiêu các nàng ra tới bồi ta. Ta tưởng ở hầu phủ đi vừa đi, quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh. Là, cô nương chờ một lát. Thanh Phong chạy chậm vào phẩm minh cư, lưu lại hứa Hy một người ở viện môn khẩu đứng. chỉ chốc lát sau Viên ma ma cùng ỷ Thúy ra tới, ba người ở hầu phủ đi dạo lên. Đương nhiên, vì tránh cho phiền thoái, hứa hy cũng không có tới gần ba cái phòng đầu sở cư chú kiến trúc đàn, kêu dẫn đường viên ma ma cố ý tránh đi này đó địa phương, chỉ chọn an tĩnh địa phương đi. Đi rồi ăn xong bữa cơm, nàng trở lại phẩm minh cư, ở ỷ Thúy hầu hạ hạ tắm rồi, liền nằm xuống ngủ. Ở nàng nằm xuống kia một khắc, vẫn luôn không có ra tiếng hệ thống rốt cuộc nhịn không được, hỏi. Ký chủ, ngươi như thế nào liền ngủ? Hôm nay tự ngươi còn không có luyện đâu. Dĩ vạng hứa hy chỉ cần một có rảnh, liền sẽ luyện tự. Có rảnh nhiều luyện, không rảnh thiếu luyện, dù sao chưa từng gián đoạn quá. Hôm nay lại là một thiên tử cũng chưa luyện, một cái tích phân cũng không kiếm, cái này làm cho hệ thống thực không thói quen. Nga, ta không phải nói phải làm cá mặn sao. Hứa hy lười biếng mà ngáp một cái, đương cá mặn, thật đúng là quái thoải mái. Khó trách như vậy nhiều người muốn làm cá mặn đâu. Ai, ngắm lại về sau nhật tử không bao giờ yêu cầu nỗ lực, thật là hảo vui vẻ à. Nàng bẻ ngón tay đối hệ thống nói, ngươi xem, ta hiện tại là hầu phủ tiểu thư, không lo ăn không lo xuyên. Lao phu nhân cùng đại phu nhân cũng đáp ứng rồi ta hôn nhân ta làm chủ, về sau cũng sẽ không gả cho cha nam. Chờ ta tới rồi nhất định tuổi, lại tỉ mỉ chọn lựa một hộ nhà gả cho liền có thể tiếp tục quá áo cơm vô ưu nhật tử. Chỉ cần ta phật hệ, không đi hy vọng xa vời trưởng kỳ phiếu cơm cảm tình, nhật tử quá đến quả thực không cần quá sảng. Thật sự nhằm chán, còn có thể kêu hắn di nương ngồi ta đánh chơi mặt trước đâu. Tức giận A. Cứ việc biết hứa Hy là cố ý nói như vậy làm như vậy, nhưng hệ thống cũng không có cách nào. Đối nó tới nói tích phân chính là năng lượng. Không có tích phân, nó liền vĩnh viễn không có biện pháp chữa trị chỉ có thể làm thiểu năng trí tuệ, mà có thể cho nó kiếm tích phân cũng chỉ có hứa hy. Ai, một không cẩn thận chói định cái lưu manh ký chủ, thật là hảo thảm một hệ thống, không còn có so nó thảm hại hơn. Nghĩ đến đây, nó nghẹn nghẹn khuất khuất nói, người muốn tra thân thế, đắc dụng tích phân tới đổi. Hứa hy tức khắc tinh thần tỉnh táo. Từ khi ngày ấy hệ thống biến mất nửa ngày đi tra cái kia thư pháp ra, Nàng liền bắt đầu đánh hệ thống cái này công năng chủ ý này toàn bộ một bao hỏi thăm A, vẫn là thần không biết quỷ không hay cái loại này. Có như vậy công năng, dưới bầu trời này sự còn có cái gì nàng không biết. Bất quá nàng cũng biết, nàng cùng hệ thống không phải gió tây áp đảo đông phong, chính là gió đông thổi bạc gió tây. Hệ thống tuy rằng là cái thiểu năng trí tuệ, nhưng có đôi khi cũng quỷ tinh quỷ tinh. Một khi nó biết nàng có cầu với nó, nó khẳng định đến làm bộ làm tịnh. Làm cho nàng mọi chuyện nghe nó Nhưng đây là không có khả năng Cả đời đều không thể Bởi vậy nàng nguyên còn nghĩ như thế nào Hống nó cho nàng làm không công đâu Chỉ là hôm nay bị nguy thị Làm cho thật sự phiền lòng Một con rồi bỏ Cả ngày ở ngươi trên đầu hong long tê Cũng là thực phiền lòng Nó cắn không đến ngươi nhưng cách cứ ngươi Hứa hy tưởng giao sắt chặt đầy dối Chạy nhanh đem chuyện này giải quyết Lúc này mới sốt ruột điểm Cũng không có kiên nhận đi lửa gạt hệ thống Bất quả nói trở về, hệ thống trăm phương nghìn kế mà muốn kêu nàng nhiều kiếm tích phân. Nàng lừa gạt một lần hai lần có thể, nhiều một lần nó khẳng định biết nó giúp nàng làm không công, đến lúc đó còn phải trả giá đại giới. Cùng với như vậy, không bằng ngay từ đầu liền nói ra tốt. Nàng cố ý làm bộ không thèm để ý bộ dáng, mơ mơ màng màng mà nửa mở con mắt, hỏi, nhiều ít tích phân. Nam bạn, hứa hy buồn ngủ đều phải bị hệ thống dọa tỉnh Ngươi nói nhiều ít, nàng trừng lớn đôi mắt, hệ thống đại khái cũng biết chính mình công phu sư tử ngoạng, trong giọng nói đều lộ ra một cổ trột dạ nam vạn. Vậy ngươi vẫn là chạy nhanh tắm rửa ngủ đi. Hứa hy tức giận nói, việc này rất khó. Ngươi ngắm lại, đều 14 năm, biết việc này người đều chết thì chết, tan thì tan. Ta muốn tra việc này, không biết đến phí nhiều ít tinh lực đâu. Nam vạn tích phân, thật không nhiều thu ngươi. Ngươi chỉ cần đem thư pháp cấp bậc để đi lên, nhiều luyện mấy thiên tự là được. Hệ thống kiên nhẫn mà cho nàng làm tư tưởng công tác. A không ai đâu. Hứa hy cười lạnh ta muốn đổi cái nhanh nhẹn hoàn. Ngươi tốt xấu còn phải từ thương thành mua tới bán cho ta, muốn cái phí tổn đâu. Loại này khắp nơi hỏi thăm tin tức sự, chính là cái vô buồn mua bán. Ta một phân tích phân không cho ngươi, ngươi nhảm chán lên cũng đến khắp nơi đi bộ nghe một chút bắt quái. Cứ như vậy không ngủng bất luận cái gì năng lượng chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngươi còn dám cùng ta muốn 5 vạn, quả thực là đèn tâm can. Hai ta tuyệt giao Nàng nhắm lại mắt, không để ý tới hệ thống. Hệ thống kêu kêu một cái nghẹn khuất giá nhưng nó thật lấy hứa hy không có biện pháp. Kêu nếu không nó bị hủy khuất khuất địa đạo, tam vạn. Thấy hứa hy không lên tiếng, nó lại nói, thật không thể lại thiếu. Đừng tam vạn 5 vạn đầy trời chào giá. Hứa hy mở bừng mắt. Buôn bán, phải có buôn bán quy củ. Ngươi nhìn xem nhân gia bên ngoài, vô luận là tiểu quán người bán rong, vẫn là đại thương gia, bán thứ gì đều là có nhất định giá cả, không phải có thể tùy tiện luận đều. Vậy ngươi nói, liền lấy phạm vi tới định. Tỷ như ta muốn biết cái này trong phủ sự, một tin tức cho ngươi 50 tích phân, lấy hầu phủ vì trung tâm, phạm vi 10 dặm trong vòng, một tin tức liền cho ngươi 100 tích phân, toàn bộ kinh thành liền cho ngươi 150 tích phân. Nếu là cả nước trong phạm vi, liền cho ngươi 300 tích phân. Ngươi xem coi thế nào. 84 chương 84 cùng trường, canh 4. chương 84 cùng trường, canh 4. Đây là hứa hy cân nhắc cấp giới. Nàng hiện tại một thiên tự 3 cái tích phân, chờ thư viện chính thức nhập học. Nàng mỗi ngày thời gian đều hoa ở học tập thượng, phòng trưng một ngày xuống dưới kiếm 6, 70 cái tích phân vẫn là không thành vấn đề. Nàng học được càng tình, thích phân liền càng cao. Cả nước trong phạm vi tin tức chẳng phân biệt khó dễ, cấp 300 cái tích phân, nàng cũng chính là tích cóc 2-3 thiên sự. Nhưng hệ thống không làm A. Kìa không được. Nó tử hồ rất kích động, ta không phải thiểu năng trí tuệ, ngươi đừng lửa gạt ta. Gia hỏa này thế nhưng khôn khéo đi lên. nay liền có điểm khó làm. Hứa hy sờ sờ cảm, kia nếu không, mỗi dạng cho ngươi chướng 50 cái tích phân. Trật lại cảnh cáo, này đã là ta có thể cho cực hạn. Ta nói cho ngươi, ngươi tuy rằng là người bán, nhưng chỉ có ta như vậy một cái người mua. Ta nếu là ngại quý không mua, ngươi một cái tích phân đều bán không ra đi. Không riêng tin tức bán không ra đi, liền nhanh nhẹn hoàn ta đều từ bỏ. Dù sao một con cá mặn, muốn nhanh nhẹn hoàn làm gì? Nhanh nhẹn xoay người sao? Nam bất động nhiều thoải mái. Không, không thể bộ dáng này. Hệ thống mau khóc ra tới, ta hao tâm tốn sức đi tra tin tức, cũng là muốn năng lượng được chứ. Ta không thể ấn diện tích tính, đến ấn khó dễ tính. Vậy ngươi cứ ra tay. Hứa hy lại bổ sung một câu, dù sao quý ta không mua. Cũng biết chính mình cái này, lưu manh ký chủ còn thật có khả năng làm ra không bao giờ soát phân hành động tới. Hệ thống nghĩ rồi lại nghĩ, vô hạn nghẹn quốc nói, sự tình phân khó dễ, dễ dàng tra sự. Tỉ như ngươi muốn biết này trong phủ cái nào địa phương có cái lỗ chó, ta dễ dàng tra được, liền thu ngươi 50 tích phân. Nếu ngươi muốn biết hoàng cung nơi nào có lỗ chó, cái này liền khó một chút, thu ngươi 100 tích phân. Lại tỉ như ngươi muốn tra 14 năm trước thân thế, cái này vô luận từ thời gian, không gian, vẫn là ẩn mật tính thượng, đều thực khó khăn, vậy đến 1 vạn 5.000 tích phân. 200. Hứa hy ngay tại chỗ còn tiền, mặt khác ta nói rõ. Ta đối lôi chó không có hứng thú. Ta đối lôi chó cũng không hệ thống thiếu chút nữa cho nàng mang trận Chạy nhanh trở lại chính đề thượng. Không, một vạn 5.000 không thể lại thiếu. Lại thiếu ta liền không làm. Ngươi muốn cá mặn liền cá mặn đi. Kêu hành, ta đây cá mặn đi. Ngươi chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi thôi. Sau này đừng tới quấy giày ta. Hứa hy vẻ mặt lạnh nhạt. Đừng cho là ta thế nào cũng phải giữa ngươi không thể. Lao phu nhân bên kia đã động thủ. Nàng sớm hay muộn sẽ đem ta thân thế điều tra rõ. Chờ ta kiếm lời, mua mười mấy hạ nhân, có chuyện gì đã kêu bọn họ hỏi thăm đi. Không phải đặc biệt quan trọng tin tức, cũng không cần hứa ngươi mua sắm. Hệ thống trầm mặc trong chốc lát, nghẹn quát nói, "Kia, vậy 2000 đi." 200 bằng không liền tính. Nghe ra hứa hy trong lời nói quyết tuyệt, hệ thống thật sâu mà thở dài, vô ngữ nhìn trời, "Hành đi. Bất quá đây là cho ngươi chiếc khấu giới." Về sau nhưng không có như vậy tiện nghi sự. Lần này là bởi vì không điều tra rõ ngươi thân thế, ngươi không thể an tâm kiếm tích phân. ân ân hảo. Hứa hy đối cái này giá cả lại vừa lòng bất quá. 200 tích phân, nỗ lực xoát mấy ngày liền có. Ngày hôm sau, hứa hy mang theo xoát phân dâng trảo ý chí chiến đấu lao tới thư viện. Hứa tuyết đã ấn hứa hy hôm qua phân phó, ở thư viện cửa chờ Ngươi như thế nào một người? Hứa hy hỏi. Lấy hứa vĩnh lích cùng tạ thị đối hứa tuyết yêu thương trình độ, không có khả năng yên tâm làm nàng một người tới thư viện. Là cha ta đưa ta tới, trong nhà vội, đưa đến nơi này hắn liền đi trở về. Hứa tuyết nói, cha ta nói, hai ngày này làm chuẩn bị, tranh thủ hậu thiên có thể khai trương. Ta đây liền chờ thúc thúc kiếm đồng tiền lớn tin tức tốt. Hai người cầm tay đi vào Hiện tại mới là thần chính thời gian, trong thư viện muốn tị sơ mới đi học. Hai người trước tiên nửa canh giờ đến, lúc này trong thư viện còn im áng. Bất quá đại môn có bà tử thủ, bên đường cũng có bà tử tuần tra, trong thư viện rất là an toàn. Đi học giáo xa hứa hy ngày hôm qua liền hỏi qua thị mặc, liền ở các nàng khảo thí kia gian giáo xá. Khảo thí thời điểm bởi vì muốn ở trên đường tiến hành các loại thí nghiệm, cho nên cô ý tuyển cửa nách tiến vào, lại di hoa mục bồn hoa thiết lập chứng ngại, làm đại gia cần thiết dọc theo cái kia nhất vốn lượn lộ đi đi. Cho nên liền có vẻ khá xa. Nhưng từ đại môn tiến vào, từ giữa cuộn chỉ thượng con đường đi qua đi, ở hứa hy đi tới cũng liền bảy tám phần chung lộ trình. Vào giao xá, nhìn rông tuyết nhà ở, hứa tuyết hỏi, tỷ chúng ta làm gì tới sớm như vậy? Tuyển vị trí A. Hứa hy nói, lôi kéo hứa tuyết ngồi xuống trung gian kia một liệt đệ nhất bài vị trí thượng. Đầu năm nay đã không có bảng đèn lại không có tờ tờ tờ. Lao sư ra để mục đều là trực tiếp viết trên giấy dơ lên cho đại gia xem, làm làm mẫu cũng đều là ở trên đài, ngồi đến xa căn bản thấy không rõ. Thân là học bá hứa hy, vẫn là thực ham thích ngồi hàng phía trước. Hứa hy đem này chỗ tốt cùng hứa tuyết nói, chỉ chỉ mặt sau vị trí, ngươi xem, nếu là chúng ta đã tới trưởng, làm ngươi ngồi vào cuối cùng một loạt, ngươi có bằng lòng hay không? Hứa tuyết đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, không muốn không muốn. Nơi đó, tiên sinh nói chuyện đều nghe không rõ ràng lắm. tiên sinh nếu là ở mặt trên biết cái gì, chúng ta liền càng nhìn không thấy. Nàng dùng bội phục mà ánh mắt nhìn hứa hy, tỉ, ngươi nghĩ như thế nào đến như vậy chú đáo? Hứa hy cười mà không nói. Này đương nhiên là tổ tiên làm mười mấy năm học sinh được đến kinh nghiệm A. Ngày mai ngươi liền không cần tới sớm như vậy. Pháng trước tiên một chút tới, đừng đến trễ là được. Tới cũng không cần ở cửa chờ trực tiếp tiến bảo. Hứa hy nói, lấy ra thư túi văn phòng tứ bảo, phô khai giấy mang mặc, bắt đầu luyện khởi tự tới, giành giật từng giây kiếm tích phân. Hứa tuyết thấy thế, cũng mày mực, đối với một chương giấy trắng cao mải gặm đặt bút viết đầu, nhìn hứa hy cho nàng viết đại cương cân nhắc thoại bản. Hai người chuyên trú mà từng người làm việc, giao xá thập phần an tĩnh. Không biết qua bao lâu, một nữ tử vào giáo xá, nhìn đến giáo xá đã có người, nàng ngẩn ra, Trật trên mặt tràn ra một cái tươi cười Hoa, các ngươi thật sớm a Nàng đi đến hứa hy phía sau kia một bàn ngồi xuống Cười nói, ta kêu chương lộ Nàng chiêu lại từ ngoài cửa đi vào tới người nọ trên người một lóng tay Nàng kêu Hà ngọc kỳ Nhìn hứa hy, hứa tuyết đôi mắt ý cười doanh doanh Thái độ chân thành tha thiết nhiệt tình Nhị vị còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh Hứa hy hơi hơi mỉm cười Ta kêu hứa hy, nàng kêu hứa tuyết Là ta muội muội Tìm mùi A. Trương lộ cười sáng lạ, thật tốt, hai chị em có thể có cái bạn. Nàng thấy Hà Ngọc Kỳ còn đứng ở nơi đó bất quá tới, chạy nhanh hướng nàng vây tay. Ngọc Kỳ, chạy nhanh lại đây ngồi A trong chốc lát có người tới. Tiếng chưa lạc, liền lại có người vào rào xá. Hà Ngọc Kỳ đi đến trương lộ bên người, chiều hứa hy, hứa tuyết ngượng ngùng mà cười nói, các ngươi hảo. So với trương lộ tự quen thuộc, Hà Ngọc Kỳ liền thẹn thùng rất nhiều. Các ngươi là ở tại trong nhà sao? Ta ở ký túc xá không thấy được các ngươi. Trương lộ đái hai bên chào hỏi qua, lại hỏi. 85 chương 85 đội tòa, canh 5. chương 85 đổi tòa, canh 5. Đúng vậy, chúng ta ở nhà. Hứa hy âm thầm đánh giá các nàng, các ngươi ở tại ký túc xá. Có thể thi được nữ tử thư viện, cần thiết trong nhà có thể mua nổi giấy và bút mực, còn có thể bỏ được đem này số tiền hoa ở nữ nhi trên người. Thả trong nhà đến có người đọc sách biết chữ. Như vậy ra cảnh cần đến không tồi, ít nhất áo cơm mua ưu Hơn nữa tân tiến thư viện, trong nhà tất nhiên phải cho làm quần áo mới mua trang sức, hảo không cho người coi thường đi. Hứa hy nguyên bản chỉ phân chia đến ra vài thô, tế vài đông, tơ lụa này tam dạng bất đồng, đến nỗi tơ lụa lại chia làm nhiều ít loại, loại nào quý nhất loại nào nhất tiện nghi, nàng cũng không biết. Bất quá này hai ngày ở tại hầu phủ. Trong phủ nhị đảng trở lên nha hoàn bà tử đều xuyên tơ lụa, có tương đối, Hứa hy là có thể nhìn ra được trong phủ các chủ tử xuyên tơ lụa, cùng nha hoàn các bà tử xuyên tơ lụa bất đồng. Mà Thanh Phong trên người tơ lụa, lại cùng Hứa Tuyết trên người cũng có bất đồng. Nàng nhưng thật ra luyện ra hai phân nhã lực. Lúc này thấy hai người trên người tuy ăn mặc tơ lụa váy áo, nhưng vải dệt cùng Hứa Tuyết liền tương đối cùng loại, liền biết này hai người ra cảnh giống nhau. Nàng nhìn ra được Người khác cũng có thể nhìn ra Hứa Hy hôm nay cố ý chọn một kiện tương đối điệu thấp váy áo Nhưng từ vải dệt cùng theo hoa tinh mị trình độ thượng Vẫn là có thể nhìn ra cùng mặt khác Ba người váy áo có rất lớn sai biệt trương lộ hiển nhiên cũng nhìn ra Hứa Hy mặc cùng Hứa Tuyết Bất Đồng Trong miệng hàm hồ đáp một tiếng Đúng vậy, chúng ta chủ tốc xá Liên hỏi Hứa Hy Các ngươi không phải thân tỉ mội đi Ngư khí khẳng định ân đường tỉ muội Hứa Hy đáp Trưng lộ trên mặt lộ ra hiểu rõ biểu tình. Canh giờ này ly đi học thời gian rất gần, trưng lộ cùng Hà Ngọc kỳ dưới tòa lúc sau, lại có người lục tục tới rồi. Không tới 15 phút công phu, giao xá liền không sai biệt lắm ngồi đầy người. Giao xá tất cả đều là tự giới thiệu cho nhau Hàn huyên thanh âm. Lúc này, ngoài cửa lại tiến vào hai người, một cái mặc màu đỏ váy áo, một cái vàng nhặt sắc, hai người nhìn đến giáo xá chỉ còn cuối cùng một loạt vị trí. Mặt đều không được tốt xem, màu đỏ váy áo nữ tử càng là sụ mặt đầy mặt không cao hứng. Hai người đứng ở nơi đó nói hai câu lời nói, xuyên vàng nhạc sắc váy áo nữ tử đã đi tới, đối với Trương lộ vẻ mặt khó xử mà nhỏ giọng nói, ta mội mội kêu ta lại đây hỏi một chút, có thể hay không cùng các ngươi đổi cái châu ngồi. Biểu tình cùng nói chuyện ngữ điệu đều cực ô nu. Hứa hy cùng hứa tuyết đều ngạc nhiên mà quay đầu lại đi nhìn trương lộ liếc mắt một cái. Trương lộ ngần ra, chật khó xử lên, này. Nàng chiêu Hà Ngọc Kỳ nháy mắt, ý bảo nàng tỏ vẻ phản đối. Nhưng Hà Ngọc Kỳ chỉ đương không nhìn thấy, quay đầu đi cùng đường đi kia đầu người ta nói lời nói. Trương lộ cái này không có cách, đối vàng nhạt váy áo nữ tử nói, liền tính ta đồng ý cũng vô dụng à, mới một vị trí đâu. Ngươi muội muội là muốn cùng ngươi ngồi ở cùng nhau đi. Vàng nhạt váy áo nữ tử nhìn Hà Ngọc Kỳ liếc mắt một cái, chiều trương lộ nói. Nếu ngươi đồng ý, ta lại cùng Hà Cô Nương nói nói. Hiển nhiên là nhận thức trương lộ cùng Hà Ngọc Kỳ. Trương lộ cái này bị buộc đến góc tường. Nàng cũng nhìn Hà Ngọc Kỳ liếc mắt một cái, khẽ cắn môi nói, Hảo, ta đồng ý. vang nhặt váy áo nữ tử liền nhìn về phía Hà Ngọc Kỳ, Hà Cô Nương. Hà Ngọc Kỳ cái này không Hảo làm bộ nghe không được. Liên tính nàng trang, đối phương cũng tất nhiên sẽ hỏi đến trên mặt nàng. Nàng quay đầu tới. Đối vàng nhặt váy áo nữ tử mặt vô biểu tình nói, ngựa ngùng, ta không nghĩ ngồi mặt sau. Trưng lộ tức khắc mặt lộ vẻ ý mừng. Bất quá nàng phản ứng cực nhanh, chạy nhanh nhấp miệng, không cho nó hướng lên trên kiểu. Vàng nhặt váy áo nữ tử cũng không có dây dưa, biểu tình vẫn cứ thực ôn nhu hảo, ta đã biết. Nói, nàng xoay người, về tới nữ tử áo đỏ bên người, cùng nàng nói bên này tình huống. Trưng lộ cho rằng không chính mình chuyện gì. Sợ nữ tử áo đỏ không thuận theo không buông tha, hoặc giận chó đánh mèo với nàng, nàng cũng không dám chiều bên kia xem, lại đi tìm phía sau cùng trường nói chuyện. Nhưng không nghĩ tới nàng còn chưa nói hai câu lời nói, vàng nhặt váy áo nữ tử thanh âm liền ở bên người nàng văng lên, Trương cô nương. Trương lộ quay đầu vừa thấy, liền đối thượng nữ tử áo đỏ kia chương lạnh như băng mặt. Vàng nhặt váy áo nữ tử ở một bên nhu nhu mà chiều nàng cười, đa tạ ngươi, Trương cô nương. Đây là, muốn cùng nàng một người đổi châu ngồi. Trương lộ nhìn xem Hà Ngọc Kỳ, lại nhìn xem kia hai người, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Thấy trương lộ không núp lích, lại nhân các nàng chậm chạp xuống dốc tòa, đã có người chiều bên này nhìn. Nữ tử áo đỏ tức khắc không kiên nhẫn lên, lạnh lùng hỏi, người rốt cuộc đổi không đổi. Xem nàng như vậy, trương lộ trong lòng này lên một cổ tức giận. Đây là câu người thái độ sao? Nàng rất muốn có cốt khí mà trả lời một tiếng, không đổi. Có thể tưởng tượng đến nữ tử áo đỏ ra quên thế, nàng xuất khẩu nói vẫn là thay đổi cái mùi vị, đáp ứng rồi một cô nương, tự nhiên là muốn đổi. Nói, nàng đứng dậy, đem trong hộp bản thư túi đem ra, nhường ra vị trí. Nữ tử áo đỏ thành thật không khách khí mà ngồi xuống. Bởi vì này phiên động tính, chiều bên này xem người càng nhiều. vang nhặt váy áo nữ tử thấy thế. Vội vàng lôi kéo trương lộ sau này bài đi, cười nói, chúng ta đi thôi. Không phải. Cái kia. Ngươi không hề cùng Hà Ngọc Kỳ nói nói sao. Trương lộ không cam lòng chính mình một người xui xẻo. Nếu có người cùng nàng cùng nhau xui xẻo, như vậy xui xẻo số là có thể giảm bớt một nửa, nàng trong lòng cũng dễ chịu chút. Nàng không muốn không hảo miễn cưỡng. Vàng nhặt váy áo nữ tử ôn nhu mà cười nói. Các nàng lại không ốc. Các nàng tiến thư viện tới, đại biểu không riêng gì chính mình, còn có gia tộc của chính mình thanh danh. Nếu bởi vì đổi chỗ ngồi mà nháo ra cái gì tới, không nói bị khai trừ ra thư viện, ít nhất một đốn cửa trách là không thiếu được. Đến lúc đó không riêng muốn chịu trong thư viện phu tử nhóm phê bình, trong nhà trưởng bối khẳng định đến giáo hơn các nàng. Mội muội cố nhiên phải bị gian dạy, mà nàng chỉ sợ phải bị trách đánh. muội mội chính mình cũng chưa dám nháo. Nàng là ăn no căng mới chạy tới bức bách Hà Ngọc Kỳ. Trương lộ tâm tình buồn bực đến muốn đâm tường. Nhưng vàng nhạt váy áo nữ tử ở bên người nàng, nàng nửa điểm cảm xúc cũng không dám lộ ra tới. Nếu không nàng hy sinh lớn như vậy đưa một ân tình không riêng đã không có, không chuẩn còn phải đắc tội người. Lúc này lớp học người đều đã đến đông đủ, chỉ còn lại có cuối cùng một loạt trong một góc hai cái vị trí. Trương lộ đi theo vàng nhạt váy áo nữ tử phía sau, kia trong một góc ngồi xuống. Không bao lâu thôi phu nhân liền vào được làm đại gia cho bút ghi nhớ nàng nghiệm chương trình học căn bài nơi này áp dụng chính là tuần Hưu chế tức Phùng 10 nghỉ ngơi một ngày bởi vậy chương trình học cũng là dựa theo 10 ngày tới An bài một tuần một cái chu kỳ Tứ thư ngũ Kinh cầm kỳ thư họa nữ Đức luật pháp sách sử nữ Hồng đều phải học tập đương nhiên cái này Tứ thư ngũ Kinh Cũng không giống những cái đó muốn thi khoa cử nam tử giống nhau thâm nhập học tập, chỉ là đại khái hiểu biết. Nghĩ đến đây cũng là vì nam tử phục vụ. Rốt cuộc đang ngồi nữ học sinh tiến vào niệm thư, có hơn phân nửa đều là vì đề cao giá trị con người, hảo gả cái như ý lang quân. Mà các nàng gả nam tử, thứ thư ngũ kinh tổng muốn học. Kể từ đó, hai vợ chồng liền có cộng đồng đề tài. Không đến mức nam tử cùng thê tử tốn cái văn, nói cái điện cố. Thê tử lại nghe không hiểu. Này cũng có tổn hại nữ tử thư viện thanh danh. 86 chương 86 tới thư viện là chính xác lựa chọn. Chương 86 tới thư viện là chính xác lựa chọn. Hứa tuyết nghe đến mấy cái này chương chính học, đôi mắt tỏa sáng, tự đều viết đến nhảy nhót vài phần. Nàng đánh tiểu liền thích cùng đại bá học đồ vật. Nhưng đại bá lại muốn thi khoa cử, nàng cũng không hảo thường ngốc tại đại bá trong nhà, không có cơ hội học tập. Hiện giờ có thể có cơ hội tiếp xúc, nàng trong lòng vui mừng đến không được. Tiếp theo thôi phu nhân lại nói học này đó khoa muốn chuẩn bị đồ vật. Tứ thư ngũ kinh, nữ đức, luật pháp, sách sử đại gia có thể ở bên ngoài mua, cũng có thể ở thư viện mua, nhạc cụ cũng là giống nhau. Mặt khác, nữ hồng vải dệt, sợi tơ từ từ đồ vật cũng là như thế. Đến nỗi học tập thi họa dùng bút, thuốc màu, giấy, mọi người đều đến chuẩn bị tốt. Thôi phu nhân nói xong này đó việc vật ánh, lúc này mới ý bảo bà tử, cho đại gia phát hạ bài thi, hiện tại cho đại gia khảo một hồi thí. a mọi người đều kinh hô lên, khảo cái gì nha? Yên lặng. Thôi phu nhân vốn chính là cái nghiêm túc mặt, lúc này đem mặt nghiêm, giao xa tức khắc gan tính lại, nàng lúc này mới tiếp tục nói, khảo tứ thư ngũ kinh. Thư viện muốn sở rõ ràng đại gia đối tứ thư ngũ kinh nắm giữ trình độ. Mới hảo có nhằm vào mà an bài phu tử nhóm giảng bài khi số, phu tử nhóm đối với các ngươi trình độ cũng muốn làm đến trong lòng hiểu rõ. Đại gia trong lòng khóc thét, trong miệng cũng không dám lại phát ra thành, chỉ phải dùng biểu tình hướng ngồi cùng bàn biểu đạt nội tâm hằng mất. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người định liệu trước, đảo hiện ra chờ mong thần sắc. Hứa hy ở tiểu dung thôn khi, bởi vì không có bảng chữ mẫu. Dùng chính là hứa vĩnh tăng chính mình sao chép tứ thư ngũ kinh thư tịch vì bảng chữ mẫu luyện tập. Lo lắng nữ tử thư viện khảo thí hội khảo này đó nội dung, luyện tự rất nhiều, nàng chính là đem này mấy quyển thư đều bối một lần. Học ba chi nhớ không phải cái, này đó thư tuy rằng tối nghĩa, nhưng số lượng từ cũng không phải rất nhiều, nàng lại phí không ít nào tê bảo, đảo cũng đem thư cấp bối xuống dưới. Lúc này nàng liền vô cùng may mắn chính mình làm này một bộ phận công khóa. Nữ tử thư viện lần này khảo thí chính là sờ cái đế, ra cơ bản đều là ngâm nga lấp chỗ trống. Mặc dù có một chút giải thích đề mục ra cũng đều là tương đối chứ danh thả dễ hiểu câu, đảo cũng không khó. Chẳng qua đề lượng so nhập học khảo thí khi lớn hơn nữa, khảo mặt càng quảng. Hứa hy trước quét một lần đề mục cảm giác chính mình đều sẽ làm, liền từng nét bút mà nghiêm túc viết lên. 30 cái tự tính một thiên thư pháp. Nàng hiện tại đêm này chương bài thi nghiêm túc viết xong, cũng có thể đến mấy thiên tự tích phân, có thể nói là khảo thí, luyện tự hai không lầm, hơn nữa viết chữ nghiêm túc cũng có thể cấp chấm bài thi phu tử lưu cái ấn tượng tốt, quả thực là nhất cử tam đến. Lấy như vậy đề lượng, một nén nhang thời gian còn rất đầy đủ, nghiêm túc viết chữ hoàn toàn không thành vấn đề. Hứa hy cho chính mình cơ trí điểm cai tán. Quả nhiên, ở hứa hy điền mấy cái lấp chỗ trong lúc sau. Bá ba bao trí tuệ giá trị thanh âm đúng hạn văng lên. Nghe thói quen thanh âm này, hứa hy đã hoàn toàn sẽ không bị nó sở quay nhiễu, nửa điểm suy nghĩ không loạn mà tiếp tục đi xuống làm bài. Đãi để làm được một nửa, hứa hy lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng phía trước mặt châm hương nhìn thoáng qua. Ngồi ở đệ nhất bài trung gian chỗ tốt liền hiện hiện ra. Nếu ngồi ở cuối cùng một loạt, muốn thấy rõ ràng phía trước châm hương đến nơi nào, kia quả thực không có khả năng. Hiện tại hương liền ở hứa hy cách đó không xa, nàng có thể dành mạch mà nhìn đến này chú hương hiện tại thiêu đốt tới rồi một nửa hướng lên trên một chút vị trí. Nàng túi đầu nhìn xem đề lượng, cảm thấy lấy như vậy tốc độ làm xong đề dư giả, gọi lại tiếp tục đem chuyên chú lực đắm chìm đến khảo thí bên trong. Đãi toàn bộ đề mục viết xong, hứa hy ngừng đầu nhìn xem hương, phát hiện còn có một chút thời gian, đem bài thi trọng lại kiểm tra rồi một lần, phát hiện cũng không sai lâu lúc này mới có nhản tâm hỏi hệ thống, vừa rồi ta tổng cộng kiếm lời nhiều ít tích phân. Hệ thống thanh âm là xưa nay chưa từng có sung sướng, ký chủ, tới thư viện nghiệm thư quả nhiên là chính xác nhất lựa chọn, ngươi vừa rồi tổng cộng kiếm lời 32 cái tích phân. Nay chủ yếu là vừa rồi ngươi có chút tự không viết hảo, một thiên tự chỉ phải 2 cái tích phân, nếu không còn có thể càng nhiều. Phải biết rằng, ngay thường hứa hy mặc dù có thời gian luyện tự, cũng không có luyện một canh giờ vẫn luôn không ngừng nghỉ. Nàng ngày thường mỗi luyện một thiên tự không riêng muốn dừng lại nhìn một cái, cân nhắc cân nhắc cái nào tự viết đến hảo, cái nào tự viết đến không tốt, luyện mấy thiên sau còn phải bông bút vặn vặn cổ, đi ra ngoài nhìn xem cây xanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi đôi mắt, tiêu hệ thống tâm tắc đến không được. Hiện tại thì tốt rồi, đều có người chỉ nàng. Hứa hi ở trong lòng mắt trọn trắng, loại này mỹ sự người đừng nghĩ. Ngày thường phu tử giảng bài, ta ở dưới nghe, nửa ngày cũng chưa cơ hội viết một chữ. Liên tính thư pháp khóa cũng là như thế, càng không cần phải nói cái gì cờ vây khóa, nhạc cụ khóa, đó là liền bút đều không cần để, mượn này soát thư pháp tích phân không có khả năng. Giống như bây giờ một canh giờ soát nhiều như vậy tích phân, chỉ có tứ thư ngũ kinh khảo thí mới như thế. Mà khảo thí, nửa năm một lần đi, hệ thống thiếu chút nữa hoa mà một tiếng khóc ra tới, nhưng cuối cùng nhịn xuống. Gia vẻ bình tĩnh nói, Nga, kia nói như vậy, ngươi thân thế chỉ sợ chỉ có một nguyệt sau mới có thể tra xét. hử dù sao sốt ruột lại không phải nó. Hứa hy nhúng mày. Gia hỏa này còn học được đắn đo nàng. Không có việc gì, lão phu nhân không phải đang ở cha đâu sao. Không chuẩn ta một cái tích phân đều không cần hoa, nàng liền điều tra ra. Hệ thống lại nghẹn họng. Đã đến giờ, đại gia ngồi ở phía dưới đừng cử động cũng không thể lại tiếp tục viết. Thôi phu nhân xem hương châm xong đứng lên, chiều phía sau một ý bảo, mấy cái nha hoàn liền một người một hàng mà bắt đầu thu bài thi. Bài thi thu hảo, thôi phu nhân nhanh nhẹn mà lãnh bọn nha hoàng chạy lấy người. Trên đường có 15 phút nghỉ ngơi thời gian. Thôi phu nhân vừa đi, giáo xá liền sôi nổi nghị luận lên, tiêu dên chính mình vừa rồi khảo đến không tốt, có đề nào không có làm ra tới. Nay quen thuộc cảnh tượng, Làm hứa hy không cấm mỉm cười, hoài niệm khởi nàng hiện đại đồng học tới. Hứa hy thấy hứa tuyết mặt ủ mày hê, hỏi nàng, ngươi không khảo hảo. ân Hứa tuyết sầu lại không phải cái này, thở dài một tiếng, nhìn về phía hứa hy, ta không từng nghĩ đến đây tới niệm thư, có nhiều như vậy tiêu phí. Nàng đếm trên đầu ngón tay số, các loại thư muốn mua một bộ, thư pháp, hội họa còn muốn mua chuyên muôn bút, muốn mua rất nhiều giấy cùng thuốc màu, nhạc cụ đến mua giống nhau. Làm nữ hồng tơ lùa, sợi tơ cũng muốn mua không ít. Nàng thở dài, không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Nàng liên biết, ngày nữ tử thư viện cũng không phải là các nàng loại người này ra nữ hài tử có thể thượng đến khởi. Cho nên ngươi đến chạy nhanh đem ngươi thoại bản viết ra tới, đừng cỏ tới cỏ lui. Mặc kệ viết đến thế nào, trước viết lại nói. Hứa hy nói. Nàng nhìn ra được tới, hứa tuyết bởi vì sáng tác gặp khó khăn, có chút rút lui có trật tự. Nhiệt tình yêu thương là một chuyện, tưởng tượng cũng thập phần tốt đẹp, nhưng chân chính muốn động bút sáng tác thời điểm, liền cùng khô cạn bọt biển tế không ra thủy giống nhau, rất là khó chịu. Nhưng ai bắt đầu sáng tác thời điểm không phải như vậy đâu. Gặp phải khó khăn liền lùi bước, là vĩnh viễn không viết ra được thoại bản tới. Không riêng viết thoại bản, chuyện khác cũng là như thế, vạn sự khởi đầu nan. Hiện tại này đó ví dụ vừa ra, cũng coi như là cấp hứa tuyết rót vào một châm thuốc trợ tim có áp lực mới có động lực sao? 87 chương 87 tiêu phu nhân lợi hại. Chương 87 tiêu phu nhân lợi hại. Còn có, cũng không cần toàn mua. Tứ thư ngũ kinh trong nhà liền có, ta ban đầu dùng quá liền đặt ở thẩm thẩm cho ta lưu căn nhà kia, sách sử, luật pháp, ca ca nơi đó có, ngươi có thể lấy lại đây sao một bộ. Đến nỗi mặt khắc thiếu, này đó tiền ta cho ngươi lắp thượng, chờ ngươi về sau bán thoại bản có tiền trả lại ta không muộn. Hứa tuyết há miệng thở dốc muốn cự tuyệt hứa hy trợ giúp Nhưng ngắm lại nếu không mượn hứa hy tiền, phải về nhà hỏi cha mẹ muốn. Hứa hy tuy rằng cho 200 lượng bạc cấp trong nhà làm tiền vốn, nhưng cha mẹ áp lực cũng đại. Nếu là biết nàng nghiệm thư muốn nhiều như vậy tiền, cha mẹ phỏng trừng buổi tối đều có thể ngủ không yên. Không bằng chức nương hứa hy tiền, chờ về sau nàng kiếm lời trả lại. Nếu là nàng viết thoại bản thật sự kiếm không được tiền. Cha mẹ kia mua bán làm đi lên, lại theo chân bọn họ muốn này số tiền còn cấp hứa hy. Nghĩ đến khi đó cha mẹ áp lực không như vậy lớn, không đến mức vì nàng tiêu phí sốt ruột thượng hỏa. Hứa tuyết đối với rau trộn dưa mua bán vẫn là rất có tin tưởng. Chủ yếu là ăn quá ngon. Nàng nắm chặt tiểu quyền tay, dùng sức gật gật đầu, hảo. Ta nhất định sẽ viết ra thoại bản, bán ra tiền tới. Đang nói, nàng đỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kích động nói tỷ tỷ ngươi xem. Hứa hy theo nàng cầm điểm phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến có ba người đang tử giáo xá bên ngoài đi vào tới, đi tuất Đảng trước mặt cái kia, nhưng còn không phải là các nàng ở cửa hàng bạc gặp được tiêu phu nhân. Nàng thượng hứa hy túi đầu, nhìn nhìn chính mình nhớ chương trình học biểu, đôi mắt lập tức chứng lớn, thư pháp. Ở nàng trong vấn tượng, thư pháp nên là một vị tuổi già phu tử tới thượng, rốt cuộc thư pháp là yêu cầu thời gian tích lũy. Có thể tới nữ tử thư viện tới làm phu tử, không có khả năng tự viết đến quá kém, ít nhất đến ở thư pháp giới có chút danh vọng. Nhưng tiêu phu nhân nhìn dáng vẻ mới 20 suốt đầu, này cũng quá tuổi trẻ đi. Nay đến từ nhiều tiểu khởi liền bắt đầu luyện tự A. Tiêu phu nhân đi lên đài, nhìn quét phía dưới người một vòng, ánh mắt ở hứa hy này một bàn dừng một chút, bất quá thực mau rời đi đi, mở miệng nói, ta họ tiêu, đại gia có thể gọi ta tiêu phu nhân. Trong khoảng thời gian này từ ta cho đại gia thượng thư phác khóa. Nàng lẫnh tiến vào bà tử, nha hoàn, đúng là hứa hy ở cửa hàng bạc gặp qua Vân Ma Ma cùng tiểu Như. Lúc này hai người không biết từ phía sau nơi nào dọn ra tới một cái đại đại cái giá, trên giá tấm ván gỗ là nghiêng đặt ở mặt trên, các nàng hướng tấm ván gỗ thượng phô một chương đại giấy tuyên thành, cùng sử dụng cái kẹp ở mặt trên cố định trụ. Vân Ma Ma lại từ các nàng mang đến trong bao quần áo lấy ra bút mực niên mực Tiểu Như từ nhỏ bình xứ tích chút thủy ở phía trên, bắt đầu mài mực. Tiêu phu nhân nói, có bột mới gột nên hồ. Muốn luyện hảo thư pháp, bút là nhất yêu cầu chú ý. Nàng giới thiệu vài loại bút, làm đại gia đi mua sắm, thấy Tiểu Như đem mặc ma hảo, liền bắt đầu để bút ở đại giấy tuyên thành thượng viết khởi tự tới, động tác giống như nước chảy mây trôi. Nàng tuổi trẻ, thế ra bọn nữ tử cũng không như thế nào nghe nói qua tên nàng. Tuy rằng căn cứ vào kỷ luật cùng đối thư viện kính sợ, không dám ở trong lòng đối nàng nghi ngờ, nhưng đấy lòng không thể nghi ngờ là không mấy tin được nàng có thể viết hảo tự. Được không ra vừa ra tay, liền biết có hay không, tiêu phu nhân viết tự vừa xuất hiện, giao xá nguyên bản còn có hơi hơi động tĩnh lập tức biến mất, đại gia phản phất liền tiếng hít thở đều ngừng giống nhau, trong phòng an tĩnh đến cực kỳ. Hứa hy này trận luyện vẫn luôn là thể chữ khải, mà tiêu phu nhân viết lại là hành thư. Nàng tự cứng cắp hữu lực, long trương phượng tư, đã phiêu giật lại tiêu sái, cái loại này hành tẩu ở giấy trên mặt mỹ cảm, mặc dù là không hiểu đến giám định và thưởng thức thư pháp người cũng có thể cảm giác ra tới. A à, à, hệ thống hưng phấn thanh âm bỗng nhiên ở hứa hy trong đầu xông ra, nàng thế nhưng là mình thương đại sư đệ tử, viết tự hoàn toàn được mình thương đại sư chân truyền. Minh thương đại sư, hứa hy nghe thế hai chữ, có chút nghi hoặc, Ngươi không phải nói hắn qua đời hơn 50 năm sau. thiêu phu nhân mới hai mươi mấy tuổi đi, nàng như thế nào có thể trở thành minh thương đại sư đệ tử? Hệ thống lập tức ngấp vòng ngữ khí chân trở, nếu không, là hắn đổ tôn. Hứa hy cảm khai nói, nếu là nàng thật là minh thương đại sư đổ tôn, ta đây liền kiếm quá độ. Đã bái tiêu phu nhân vi sư, liền cùng cấp với bái minh thương đại sư vi sư, hơn nữa. Rất có khả năng còn có thể nhìn đến minh thương đại sư bảng chữ mẫu. Một thiên tử kiếm 100 tích phân, không hề là mộng đẹp. Hệ thống thực tán đồng mà ân ân 2 tiếng, ta đi cha cha. Liền không có thanh âm, thực hiện nhiên là đi cha tiêu phu nhân chi tiết đi. Hứa hy tâm tình quả thực mỹ đến bạo, nhìn về phía tiêu phu nhân ánh mắt đều mang theo vài phần nóng bỏng. Hảo, mọi người đều lấy ra giấy bút, viết thượng một thiên tử, ta sở sờ, sờ đế. Nhìn xem đại gia trình độ như thế nào. Tiêu phu nhân triển lãm xong chính mình trình độ, liền đưa ra yêu cầu, không yêu cầu viết hành thư, người am hiểu viết cái gì, liền viết cái gì. Hứa tuyết sợ nhất chính là như vậy. Nàng lúc trước tuy đi theo đại bá thứ tự, ngày thường cũng lấy ca ca thư đến xem, nhưng những cái đó đều không có tiêu phí. Thư pháp loại đồ vật này, là muốn luyện, sở phí giấy cùng mặc không cần quá nhiều Nga. Trong nhà nàng cung ca ca đọc sách liền rất cố hết sức, không có khả năng lại mua giấy cùng mặc cho nàng luyện tự. Cho nên nàng tự chỉ có thể làm người phân biệt, hoàn toàn chưa nói tới mỹ cảm. Hiện tại tiêu phu nhân muốn đại gia viết chữ, nàng hảo lo lắng cho mình sẽ lót đế. Cô gái nhỏ này cái gì cảm xúc đều bãi ở trên mặt, hứa hy vừa thấy liền biết nàng không tin tưởng. Bất quá loại chuyện này, an ủi cũng vô dụng, giáo xá trừ bỏ phiên giấy mải mực thanh âm. Cũng không ai trâu đầu ghẹ thai, nàng chỉ có thể cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt, liền mài mực. Hứa tuyết vô pháp, chỉ phải căng ra đầu trải lên giấy, cũng bắt đầu mài mực. Nữ tử thư viện phu tử nhóm so hiện đại lao sư thoải mái nhiều. Không riêng có nha hoàn bà tử giúp các nàng làm một ít phô trợ công tác, hiện tại không nói khóa, còn có nha hoàng cho nàng pha thượng trà nóng, dọn quá ghế dựa tới. Lúc này đại gia ở dưới viết, tiêu phu nhân liền ở mặt trên uống trà. Đảng cấp không nhiều lắm, nàng mới đứng lên, đi đến lối đi nhỏ, bắt đầu một đám mà xem khởi đại gia viết tự tới. Hứa hy vốn dĩ chính là cái làm việc chuyên tâm, chuyên tâm tính tình xuyên đến cổ đại sau mỗi ngày một có rảnh liền ở luyện tự, sớm đã dương thành nhắc tới đặt bút luyện tự, liền rất mau tiến vào trạng thái thói quen, trong lòng trong mắt chỉ có nàng muốn viết tự, lại vô mặt khác. Mà hầu phu nhân cho nàng kêu bản tự thiếp thượng tự, sớm đã khắc ở nàng trong đầu. Lúc này mặc dù phía trước không có mang lên bảng chữ mẫu, nàng viết ra tới tự, cũng như cú cũ cùng bảng chữ mẫu thượng tự thực giống nhau, hơn nữa có nàng chính mình độc đáo thần vận. Bởi vì đây là lần đầu tiên ở phu tử trước mặt lộ mặt cơ hội, có chút tự viết đến hảo, kỳ vọng có thể được đến phu tử khích lệ học sinh, lại không có biện pháp chuyên tâm, viết chữ thời điểm liên tiếp quay đầu đi xem tiêu phu nhân đi đến chỗ nào rồi, viết tự liền không bằng ngày thường viết hảo. Tiêu phu nhân từ bên kia lối đi nhỏ thượng đi, vòng đến mặt sau, lại quay lại tới, cuối cùng bước chân ngừng ở hứa hy phía sau. Cuối kỷ sửa 300 phân bài thi, điền các loại bảng biểu, tham gia huấn luyện, vội đến không có thời gian gõ chữ. Lúc trước tồn tồn cảo đã khô kiệt, bởi vậy hôm nay chỉ có thể hai cày song ha. 88 chương 88 khích lệ, canh 1. Chương 88 khích lệ, canh 1. Hứa hy hồn nhiên chưa rác. Tiếp tục viết chính mình tự Ban đầu nàng luyện tự thời điểm Còn sẽ chờ mong tràn ngập này Một chương giấy 30 cái tự Sau hệ thống tích phân bà báo Bởi vậy đều là đếm số lượng từ tới Nhưng hiện tại lãnh hội tới rồi Thư pháp Mỹ diệu thần vận Chính mình tự cũng ở một chút tiến bộ sau Nàng toàn bộ tâm thần đều ở luyện tự thượng Chờ nghe được chúc mừng ký chủ trí tuệ giá trị 3 Nàng mới biết được đã tràn ngập 30 cái tự Từ quên mình trạng thái trung tỉnh táo lại Một tỉnh táo lại Nàng liền phát hiện tình huống không đúng, như thế nào phía trước cùng hai bên đồng học đều liên tiếp chiều nàng bên này nhìn xung quanh, bên người hứa tuyết cũng sớm đã ngừng bút, ngồi ở chỗ kia có chút thần sắc bất an. Nàng đang muốn hỏi hứa tuyết, chật nghe phía sau chuyển đến một thanh âm, người luyện tự đã bao lâu. Hứa hy lúc này mới phát hiện sau lưng đứng vài người, trừ bỏ tiêu phu nhân cùng nàng nha hoàng bà tử, còn có vài cái đồng học cũng đều ở nơi đó tham đầu tham não. Nàng vội vàng đứng lên thúc thủ mà đứng, thay đổi người khác, khả năng tiêu phu nhân sẽ không hỏi. Có lẽ người khác cũng cùng nàng giống nhau, ra học sâu xa, hoặc có điều kiện đánh tiểu luyện tự, có hảo lão sư dạy dô đâu. Bởi vì nàng muốn cùng hứa hy hợp tác, Vân Ma Ma tuy rằng biết hầu phủ ôm sai hài tử đồn đại, nhưng cũng không rõ ràng hứa hy chi tiết. Hôm qua liền cố ý phái người đi điều tra một phen, phát hiện hứa hy hi nguyên lai là cái tú tài nữ nhi, sau lại cha mẹ lần lượt ly thế. Nàng bị chú thím tiếp trở về ở nông thôn ngây người 2 năm, 2 ngày trước mới bị Tuy Bình Hầu Phủ tiếp trở về. Thư pháp không thể chỉ dùng nhánh cây trên mặt đất họa cũng không thể dùng xa bàn viết, đến trên giấy luyện. Muốn luyện ra giống dạng tự, phi một ngày chi công, này trong đó giấy cùng mặc lãng phí là thật lớn. Giống hứa vĩnh tăng cùng hứa vĩnh ích như vậy ra cảnh, không có khả năng cung hứa hy tùy ý luyện tự, cho nên tiêu phu nhân mới có này vừa hỏi. hứa hy tâm tư là lướt khác minh bạch tiêu phu nhân là cha quá nàng, nếu không sẽ không hỏi như vậy. Nàng thanh thành thật thật mà đáp, khi còn nhỏ biết chữ thời điểm luyện qua một đoạn thời gian, mấy năm nay cũng lục tục luyện một chút. Nhưng luyện ra tư vị, cảm thấy rất có tiến bộ, vẫn là gần nhất một đoạn thời gian. Nàng cố ý đem thời gian khái niệm mơ hồ, hảo không lộ sơ hở. Nói như vậy, ngươi luyện tự thời gian cũng không trường. Tiêu phu nhân hỏi, hẳn là đi. Hứa hy có chút ngượng ngùng địa đạo. Vậy ngươi rất có thiên phú. hào hào luyện, chưa chắc không thể ở thư pháp thượng có thành tiểu. Tiêu phu nhân nói. Đa tạo phu tử cổ vũ. Hứa hy vội vàng hành lễ. Được đến tiêu phu nhân khích lệ, nàng thật cao hứng. Hệ thống vừa rồi ở nàng luyện tự thời điểm đã đã trở lại. Nói cho nàng tiêu phu nhân thư pháp lao sư, đúng là minh thương đại sư đệ tử, tức hiện tại còn sống nổi tiếng nhất thư pháp đại sư tần chết. Nói cách khác, Tiêu Phu Nhân là Minh Thương Đại Sư Đồ Tôn. Tiêu Phu Nhân tuy còn trẻ tuổi, Thiên Phú lại cực hảo, này thư pháp ở toàn bộ Đại Tấn cũng có chút danh tiếng. Nàng Thiên Phú có thể được đến Tiêu Phu Nhân khẳng định, này sao kêu nàng không cao hứng. Ngồi xuống đi. Tiêu Phu Nhân nói, di động bước chân đi phía trước đi rồi. Tiêu Phu Nhân cùng nhau, mà khác học sinh cũng không hảo lại tham đầu tham não, sợ Tiêu Phu Nhân đi đến trên đài bỗng nhiên xoay người nhìn đến các nàng không nghiêm túc viết chữ. Ngồi ở hứa hy phía sau nữ tử áo đỏ lại vẫn rôi dài cổ xem, thẳng đến tiêu phu nhân xoay người lại, ánh mắt quét đến nàng nơi này, nàng lúc này mới Hà ngọc kỳ nhắc nhở hạ ngồi xuống. ha khóa, nàng liền điểm điểm hứa hy bối, ngươi tự, cho ta nhìn nhìn lại. Hứa tuyết quay đầu tới bất mãn mà nhìn về phía nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ cảm giác được hứa tuyết ánh mắt, nhìn lại nàng liếc mắt một cái, ánh mắt mờ mịt Tựa hồ không rõ nàng vì cái gì bất mãn. Hứa hy thấy thế, nghĩ nghĩ, đem chính mình tự đưa qua. Nữ tử áo đỏ tiếp nhận giấy, trần chờ một lát, nói, cảm ơn. Hứa hy giật mình, chiều nàng cười một chút, không khách khí. Lúc này trương lộ cùng vàng nhà sắc váy áo nữ tử đã qua tới. Vàng nhà sắc váy áo nữ tử đối hứa hy cười cười, ôn Nhu nói, ta kêu một thanh liên, ta mội mội một thanh tường. Các ngươi ngồi trước sau bàn. Mong rằng nhiều hơn chiếu ứng. Hứa hy cười cười, cho nhau chiếu ứng đi. Nàng đứng lên, lôi kéo hứa tuyết đi ra ngoài, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Giữa trưa chỉ có 30 phút nghỉ ngơi thời gian, cho đại gia ăn điểm tâm nghỉ tạm Bất quá hứa hy muốn nhìn một chút thư viện có hay không cơm chưa bán. Hiện tại thiên nhiệt còn hảo, thiên lanh thời điểm quang ăn điểm tâm cũng không thể, nếu có thể có nhiệt cơm nhiệt đồ ăn bán vậy không thể tốt hơn. Đi đến bên ngoài, Phứa Tuyết liền lầu bầu nói, người nọt như thế nào như vậy? Còn có thể gọi người khác thoái vị trí. hiển nhiên đối một thanh tưởng kêu trương lộ thoái vị trí sự có chút canh cánh trong lòng. Một cây làm chẳng nên non. hứa Hy nói, Ấn. Phứa Tuyết không rõ. Các nàng hiển nhiên là nhận thức, nhưng các nàng bắt đầu chỉ tìm trương lộ, cũng không tìm Hà Ngọc Kỳ. Đây là vì sao? Phứa hi hỏi, người muốn viết thoại bản, ngày thường phải quan sát sinh hoạt. Sự tình gì đều không thể chỉ xem mặt ngoài. Hứa tuyết như suy tư gì? Hứa hy lôi kéo hứa tuyết hương ký túc xá đi, vào nàng kia gian ký túc xá, nhìn đến nàng đặt ở gối đầu thượng khăn tay vẫn cư ở nơi đó, cũng không có người động, mà một khác trải rường chiếu thượng thêm vào mấy thứ đồ vợ. Hứa hy vừa lòng gật gật đầu. Xem ra nàng cái này bạn cùng phòng không tồi. Nàng lấy ra điểm tâm tráp, chạy nhanh ăn, một lát liền đi học. Thư viện có điểm đại. Chỉ nghỉ ngơi 30 phút, đánh cái qua lại liền không có. Xem ra sau này chỉ có thể ở giáo xá phụ cận tìm một chỗ ăn điểm tâm. Dù sao hứa ra thiếu hứa hy cũng không ít, hứa tuyết cũng không vì này mấy khối điểm tâm xấu hổ. Cùng hứa hy nhanh chóng mà ăn xong, lại trở về giáo xá. Buổi chiều chỉ có một môn khóa, là âm nhạc. Giáo âm nhạc phu tử là cái 40 tới tuổi nữ nhân, họ đào. Nàng đem các loại nhạc cụ giới thiệu một lần. Làm đại gia chọn lựa chính mình nhất Muốn học nhạc cụ Hứa hy nghĩ nghĩ, chọn đàn tranh Hứa tuyết tắt chọn cây sáo Tuy rằng nàng nói thích Nhưng hứa hy cảm thấy nàng tuyển cây sáo lớn hơn nữa Nguyên nhân là loại này nhạc cụ nhất tiện nghi Bình thường sáo trúc Bất quá là trăm văn kiện đến tiền So với mấy chục, thượng trăm Thậm chí mấy trăm lượng bạc Một trận đàn tranh, đàn cổ Đàn không chờ nhạc cụ muốn tiện nghi quá nhiều Trở lại kinh thành trên xe ngựa Hứa hy nhắm hai mắt, đối hệ thống nói, ngươi tính tính, hôm nay ta kiếm lời nhiều ít tích phân. Hệ thống cao hứng mà đáp ứng một tiếng, tính trong chốc lát, cấp hứa hy báo cái số, hôm nay ngươi kiếm lời 58 cái tích phân. quần sáng mở ra, ta nhìn xem tổng tích phân nhiều ít. Hứa hy nói, hệ thống đem quần sáng triển lam ở hứa hy trước mặt. Mặt trên vẫn như cũ là lẻ loi một cái thương phẩm, mà ở quần sáng đỉnh cao nhất, biểu hiện hứa hy tổng tích phân. 86 hứa hy nhìn trầm chầm, chầm cái này con số nhìn thật lâu sau thật sâu thở dài cảm giác được vô hạn yêu thương hệ thống lo lắng nàng nản lòng, chạy nhanh cho nàng rót canh gà này chủ yếu là người giai đoạn trước luyện tự cấp bậc quá thấp có đôi khi không phân có đôi khi một phân hơn nữa ngườiơi xuyên qua đến thế giới này cũng không bao lâu kiếm tích phân thời gian thiếu hiện tại vào thư viện tốt xấu mỗi ngày đều có tiền thu các hạng kỹ năng để cao đi lên, Xoát phân liền nhanh, 89 chương 89 đại phu nhân hồi ức, canh 2, chương 89 đại phu nhân hồi ức, canh 2, hứa hy đang muốn rôi nó hai câu, đông nhiên nghe được một tiếng bà báo, chúc mừng ký chủ, trí tuệ giá trị 50. Hứa hy sử sốt, hỏi hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra, không thể hiểu được cho nàng thêm phần chẳng lẽ là này hệ thống lương tâm phát hiện, ta, ta không biết ta. Hệ thống tựa hồ cũng có chút ngốc vòng. Hứa hy trí tuệ giá trị, cũng không phải là nó định, nội bộ đều có một bộ bình phán tiêu chuẩn. Nếu không nó trực tiếp cấp hứa hy cao cao phần chẳng phải lập tức đem nó sở yêu cầu năng lượng soát mãn, chưa chỉ trục trặc bộ phận. Nơi nào còn dùng đến bị hứa hy dùng thế lực bắt ép, cầu ra ra cáo nãi nãi mà cầu nàng nhiều soát điểm phân. Nó chạy nhanh đi xem chuyện gì xảy ra. Là khảo thí, là khảo thí. Hệ thống hưng phấn không thôi, ký chủ, bởi vì ngươi ở buổi sáng tham gia tứ thư ngũ kinh khảo thí khi được đệ nhất, cho nên hệ thống khen thưởng ngươi 50 cái trí tuệ giá trị. Hứa hy ánh mắt sáng lên, thật ác. Nàng trong mắt xoay chuyển, có phải hay không chỉ cần ta tham gia khảo thí đến đệ nhất danh, đều có tích phân khen thưởng. Đúng vậy hệ thống như là phát hiện tân đại lục giống nhau, hương phấn mà phiên nổi lên bổ nhào tới, đến thứ tự càng cao, tích phân càng nhiều. Tham gia khảo thí cấp bậc càng cao, tích phân cũng càng nhiều. Ta đây lần trước nhập học khảo thí thời điểm như thế nào không có tích phân khen thưởng. Có phải hay không ngươi đem ta tích phân mỗi hạ? Hệ thống một nhảy ba thức cao, nói hiệu nói vừa. Ta cũng là vừa rồi mới biết được khảo thí là có tích phân, nếu không ta sớm đã kêu ngươi đi tham gia khảo thí, còn có thể trở tới bây giờ. Hứa hy tưởng tượng cũng là. Nay hệ thống tuy rằng đầu góc có tật xấu. Nhưng lấy nó đối tích phân khát vọng, biết cái này con đường, tuyệt đối sẽ không nghẹn đến lúc này mới cùng nàng nói. Hào đi, tạm thời tin tưởng ngươi một hồi. Hệ thống hư lệnh một tiếng, ta phỏng trừng là lần trước nhập học khảo thí, không có xếp hạng. Thư viện chỉ là đem không đủ tiêu chuẩn loại bỏ đi ra ngoài, giữ lại liền gián thông báo tuyển chọn Tên của ngươi sở dĩ xếp hạng phía trước, là bởi vì ngươi là cái thứ nhất vào bản khảo thí. Không có xếp hạng. Tự nhiên cũng lấy không được tích phân. Hứa hy gật gật đầu, có đạo lý. Ký chủ, người chảy nhanh đem các hạng kỹ năng soát lên, hảo tham gia thư viện các loại thi đấu. Một khi ở trong lúc thi đấu bắt được thứ tự, điểm liền tạch tạch tạch hướng lên trên trướng. Hai vạn tích phân không phải mộng, nhanh nhẹn hoàn đang chờ ngươi. Hệ thống khàn cả giọng mà hô lên. Tuy rằng hệ thống thanh âm xảo điểm, nhưng hứa hy khó được không có lại tiếp tục dôi nó. Không nói cái gì nhanh nhẹn hoàn đi. Có này 50 cái tích phân, buổi tối luyện nữa mấy thiên tự, lập tức là có thể xoát đến 150. Ngày mai đi học lại xoát một ngày, cơ bản liền đủ 200 phân. Ngắn hạn mục tiêu đạt tới. Trong lúc nhất thời, hứa hy xoát phân động lực lại chướng vài phần. Trở lại hầu phủ, hứa hy theo thường lệ trước tiên đi cấp lão phu nhân thỉnh an, vừa lúc gặp được đại phu nhân cũng ở nơi đó. Nhìn đến đại phu nhân xem nàng kia phức tạp ánh mắt. Hứa hy liền biết lao phu nhân đã đem chính mình suy đoán cùng đại phu nhân nói. Hôm qua ta nói chuyện đó, các ngươi phái người đi trà xét sao. Hứa hy nhịn không được hỏi. Lao phu nhân bên này có thể đem việc này điều tra rõ tốt nhất, không cần nàng nỗ lực tích có tích phân. Nàng tối hôm qua thả như vậy đại một cái lôi, nàng không tin lão phu nhân cùng đại phu nhân nhịn được không lập tức đi tra chuyện này. Lao phu nhân cùng đại phu nhân lướt nhau. Vậy vây tay làm trong phòng hạ nhân đều đi ra ngoài, lại trầm mặt không nói lời nào. Tối hôm qua hứa hy vừa đi, lão phu nhân lập tức liền phái người đem đại phu nhân kêu tới, hai người đối ngay lúc đó tình hình hồi tưởng một buổi tối, càng muốn liền càng cảm thấy hứa hy suy đoán tình huông có khả năng phát sinh. Vì thế, hai người tối hôm qua cũng chưa đi ngủ. Lúc này nhìn đến hứa hy cặp kia cực giống hầu ra đôi mắt, chu thị nỗi lòng liền càng rối loạn. Vốn dĩ sự tình không điều tra rõ, Nàng cùng lao phu nhân không tính toán đề cập. Nhưng đối mặt hứa hy, nàng vẫn là nhịn không được đã mở miệng. cha xét. Nàng thanh âm có chút phát run, lúc ấy hầu phủ loạn thành một đoàn, khắp nơi đều yêu cầu nhân thủ, ta đem ta bên người đắc lực người đều phái đi ra ngoài, chỉ còn một cái ma ma một cái nha hoàn. Sở dĩ lưu lại nàng hai, là bởi vì này hai người trung tâm là có, nhưng năng lực không đủ. Ta nghĩ, liền tính ta có chuyện gì? Các nàng không thể hảo hảo xử lý sự tình, tốt xấu có thể giúp đỡ đi gọi người. Dù sao đều ở trong phủ, một kêu liền tới. Sau lại nhị phu nhân phát tác muốn sinh hài tử, nàng là đầu tài, sinh thật sự không thuận lợi. Ta đi xem nàng thời điểm cũng phát tác, nhưng không kịp khác kêu bà đỡ, nhân thủ không đủ. Ta trực tiếp liền trụ vào nhị phu nhân cách vách trong phòng, lấy phương tiện bà đỡ qua lại chiếu cố. An bài hảo ta sau, ta kêu nhà hoàn đi gọi người. Bà tử ở bên cạnh thủ ta, lúc ấy đau từng cơn đi lên, ta căn bản cố không được mặt khác, liền nghe kêu bà tử vẫn luôn ở ta bên thai nói chuyện, nàng nói cái gì ta cũng nghe không rõ, duy nhất cảm giác chính là đau. Chờ hai tử sinh hạ tới, ta liền trực tiếp ngất đi rồi. Đại ta tỉnh lại, bà tử liền chúc mừng ta, nói ta sinh đứa con trai. Nàng ngừng đầu, tỉ mỉ mà đoan trang hứa Hy nếu ta sinh cái nữ nhi. Nhị phu nhân sinh một cái nhi tử hoặc là hai cái nhi tử, ta có lẽ sẽ hoài nghi nàng có phải hay không đem hải tử đã đánh cháo. Rốt cuộc đại phòng không nhi tử đối nhị phòng có lợi. Nhưng ôm đến ta trước mặt chính là nhi tử, nàng bên kia là một đôi long phượng thai, ta căn bản là không sinh ra nghi ngờ. Cái kia bà từ đâu? Nàng con tồn tại. Hứa hi hỏi. Đừng lại giống nghị thị bên người cái kia ma ma giống nhau, đột nhiên bệnh đã chết đi. tồn tại Chủ tịch gật gật đầu, bị nàng nhi tử tiếp ra phụ. Ta hôm nay phái người đi hỏi nàng, nàng đã 70, người đã hồ đồ, nói chuyện đều lời mở đầu không đáp sau ngữ. Nếu cái này bà tử vô duyên vô cớ mà chết đi, nàng cũng sẽ không một chút lòng nghi ngờ không dậy nổi. Nhưng thiên bà tử sống được hảo hảo, chỉ là người đã hồ đồ. Nàng chợt lại lắc đầu, liền tính nàng bất lao hồ đồ, phòng trường cũng hỏi không ra cái gì tới. Cái này bà tử Là ta từ nhà mẹ để mang đến, người xác thật là thực trung tâm, chính là làm việc không đủ cẩn thận, mơ hổ, người không đủ thông minh. Nếu ngụy thị thật ở nàng mí mắt phía dưới gian lận, phòng trừng nàng cũng phát hiện không được. Lúc trước đỡ để bà đỡ đâu? Hứa hy lại hỏi. Ta gọi người hỏi thăm, bà đỡ sau khi trở về liền dọn ra. Hỏi nàng hàng xóm láng giềng, ai cũng không biết nàng dọn đi nơi nào. Nếu không có như vậy cái điểm đáng ngờ. Lão Phu Nhân cùng Đại Phu Nhân đều cảm thấy hứa hy là nói chuyện giật ân, lung tung điệu đặt nói dối, lấy đạt được Đại Phu Nhân con ái, vì chính mình ngỗ nghịch thân sinh mẫu thân tìm lấy cớ. Hứa hy nhớ tới cái gì, lại hỏi, nàng rời đi khi hẳn là khai lộ dẫn đi. Có hay không phải người đi nha môn cha quá? Cha qua, không tra được. Chu thị lắc đầu. Nàng hai làm nhiều năm như vậy đường ra chủ mẫu, này đó đạo đạo vẫn là rõ ràng. Lúc ấy trừ bỏ các nàng, còn có ai? Ta bên người trừ bỏ bà tử cùng bà đỡ, chỉ có Ngụy thị bên kia người. Nhưng bên người nàng người, trừ bỏ cái kia chết đi mama, còn có hai cái nha hoàn. Bất quá nha hoàn lúc ấy chưa đi đến phòng sinh, chỉ ở bên ngoài hỗ trợ nấu nước đẻ đồ vật. Hai người sớm đã xuất giá, một cái chết vào khó sinh, một cái gả cho Ngụy thị thôn trang thượng một cái tiểu quản sự. Ta lo lắng rút dây động dừng, Không có phái người đi thẩm vấn cái kia nha hoàn. 90 chương 90 mục tiêu tỏa định, canh 3. Chương 90 mục tiêu tỏa định, canh 3. Sợ rút dây động rừng là thứ nhất, kỳ thật chu thị chân chính lo lắng chính là bị Nguy Thị phát hiện, Nguy Thị đại náo lên, làm triệu tĩnh là biết. Nếu là hài tử biết chính mình mẫu thân hoài nghi chính mình không phải nàng thân sinh, thật là nhiều thương tâm a Thiên nàng lại không có chứng cứ chứng minh kêu hài tử không phải chính mình thân sinh. Đến lúc đó mẫu tử ly tâm, triệu tính lập thế tử địa vị bất biến, về sau còn thành này hầu phủ chủ tử, nhất xấu hổ chính là nàng chu thị. Cho nên ở không có vô cùng xác thực chứng cứ phía trước, chu thị căn bản không dám làm cái thứ tư người biết. Cho dù là trượng phu triệu nguyên huân, nàng cũng không có nói. Nhìn đến đầy mặt vô sầu chu thị, hứa hy đảo cũng có thể đoán được nàng bàn khoan. Hứa hy không khỏi thở dài một hơi. Ở hiện đại, Loại sự tình này lại đơn giản bất quá một cái giờ kiểm nghiệm là có thể thu phục sự tới rồi cổ đại liền vạn phần phức tạp khó trách cổ đại có ly miêu đổi thái từ đâu không có vô cùng xác thực chứng cứ liền tính trong lòng hoài nghi hài tử không phải chính mình thân sinh cũng vô pháp chứng thực xem ra chỉ có thể nàng tích có tích phân đi tiêu hệ thống cha xét tiêu hệ thống cha một cha đỡ đẻ bà đỡ rơi xuống hẳn là vẫn là không có vấn đề đi việc này không đổi Các ngươi đừng sầu hỏng rồi thân mình. Thật sự cha không đến, coi như những việc này đều không có phát sinh đi. Hứa hi nói. Chu thị cười khổ một chút. Sự tình quan chính mình hài tử, có thể đương sự tình không có phát sinh sao. Không nói cái khác, nàng hiện tại căn bản không có biện pháp giống như trước như vậy yêu thương triệu tĩnh lập. Ngắm lại chính mình tỉ mỉ giáo dưỡng nhi tử là nguy thị, về sau hầu phủ giao cho nàng nhi tử kế thừa, chu thị trong lòng liền cách hướng đến hoảng. Nàng lại không phải không khác như tử, sao có thể mơ hồ mà làm triệu tĩnh lập kế thừa hồi phủ. Chuyện này tuyệt đối muốn điều tra rõ. Nếu không chuyện khác, ta đi về trước ăn cơm. Hứa hy nói. Đi thôi. Lao phu nhân gật đầu, ta vô tâm tình ăn cơm, uống chản tổ yến liền thành, liền không lưu ngươi cùng nhau. Hứa hy lại nói một hồi bảo trọng thân thể nói, lúc này mới cáo tử ra tới. Đi để cơm đi. Một hồi đến phẩm minh cư. Nàng liền phân phó nói Giữa chưa ăn điểm điểm tâm Sớm đã tiêu hóa hầu như không còn Nàng hiện tại đói đến không được Cô nương chờ một lát Lao nô tỷ đã phân phó ủy thúy để cơm đi Viên ma ma nói Nàng có thể làm được tiểu quản gia Hiện giờ lại đến hứa hy nơi này Tới làm quản sự ma ma Đảo cũng có này sở trường Đó chính là giỏi về xem mặt đoán y hứa hy trường thân thể Nhất dễ dàng đói Nàng biết hứa hy một hồi tới Tất nhiên muốn ăn cơm trước bởi vậy không đợi phân phó đã kêu ỷ Thúy đi để cơm. Hứa Hy mới vừa gỡ xuống thoa hoàn rửa mặt, ỷ Thúy liền dẫn theo hộp đồ ăn vào được. Nàng buông hộp đồ ăn liền quỳ tới rồi trên mặt đất, thần xác bất an mà đối hứa Hy thỉnh tội nói, cô nương thứ tội. Phòng bếp người ta nói, nhị phu nhân cho ngài để lại lưỡng đạo nàng phân lệ đồ ăn, nhường cho ngài để cơm thời điểm mang lên. Nô tỷ lo lắng người khác nói xấu, liền đem đồ ăn để đã trở lại. Nói, túi đầu không dám nhìn tới hứa hy. Hứa hy còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu. Nghe được lời này, nàng không khỏi nở nụ cười, đứng lên đi, ngươi làm đối. Nhị phu nhân cho ta cái gì, tiếp theo chính là, không cần thiết bất an. Ngụy thị cũng không biết như thế nào liền nghị thông suốt, thế nhưng thay đổi con đường, ngày hôm qua chạy đến lao phu nhân nơi đó khóc lóc kể lệ, hôm nay lại bắt đầu kỳ hảo, còn nháo đến mãn phủ đều biết. Nàng làm mâu thân, Đều làm được nông nỗi này, nếu hứa hy lại không thuận theo không bông tha, người trong phủ còn không chừng nói như thế nào nàng đâu. Nữ nhân này nghiêm túc lên, thật đúng là hảo thủ đoạn đâu. Hứa hy phân lệ là bốn đồ ăn một canh, đại hân, tiểu hân, thức ăn chay, rau xanh các một. ngụy thị tặng nàng một đạo thịt kho tẩu sư từ đầu, một đạo xào tôm sông, một đại hân một tiểu hân, xem như rất có thành ý. Này đó đồ ăn nàng một người đương nhiên ăn không hết. Hứa Hy kêu ỉ thủy rút một bộ phận ra tới, mặt khác đều cho các nàng ăn. Ăn cơm xong, Hứa Hy đi ra ngoài tản bộ thời điểm lúc này mới triệu hoán hệ thống, chỉ tra đỡ để bà đỡ rơi xuống, yêu cầu nhiều ít tích phân. Hệ thống cũng biết có ngụy thị ở, Hứa Hy liền không thể an tâm học tập, bằng không nó cũng sẽ không chỉ thu Hứa Hy 200 tích phân. Lúc này nó cũng không khó xử Hứa Hy, nói, chỉ cần 150 tích phân. Hảo sao? với lúc là nàng đêm nay có thể soát đến số. Có thể. Hứa hy cũng sẽ không một mặt mà áp bức hệ thống. Chỉ cần nàng có tích phân, cấp hệ thống liền cấp hệ thống. Đời này nàng đều đến cùng hệ thống đồng sinh cộng tử, làm nó nhiều khôi phục điểm công năng, đối nàng cũng có chỗ lợi. Bất quá người cha được sau đến làm nàng chủ động cho hấp thụ ánh sáng, tựa như ngụy thị bà vũ giống nhau, chính mình đến nha môn đem tin tức thọc ra tới. Nếu không ta không có biện pháp giao đái ta là như thế nào tra được mấy tin tức này, đến lúc đó hai ta đều đến bị người hoài nghi. Hệ thống đem đầu riêu đến cùng trống bỏi giống nhau, làm không được làm không được. Ta nếu có thể xâm lấn người khác đầu vóc thay đổi người khác ý tưởng, ta còn có thể sống được như vậy nghẹn quất sao. Sớm đã đem ký chủ ngươi trong đầu tự chủ ý tưởng cấp rửa sạch sạch sẽ, trở thành ta soát phân máy móc. kia làm sao bây giờ? Hứa hy như mày. Vậy chỉ có thể dùng ký chủ ngươi thông minh đầu hảo hảo ngẫm lại biện pháp. Hệ thống cho nàng một cái cầu vồng thí. Hứa hy trong lỗ mũi hừ một tiếng, tan trong chốc lát bước, liền vào nhà luyện khởi tự tới. Mặc kệ như thế nào, trước đem tích phân soát mãn, đem sự tình điều tra rõ lại nói. Cũng không biết là nàng luyện lâu như vậy, nước chạy thành sông mà tiến bộ, vẫn là hôm nay bị tiêu phu nhân tự ảnh hưởng, có điểm ngộ đạo, hứa hy viết mấy thiên tự sau. Đồng nhiên nghe được hệ thống bà báo, chúc mừng ký chủ, trí tuệ giá trị 4. Hứa hy sử sốt, trận đại hỉ. Ha ha, lại vào một bước. Hệ thống cũng thập phần cao hứng, ở trong đầu thịt thịt thịt có tiết tấu mà cấp hứa hy tới một đoạn thanh âm, lấy biểu an mừng. con luyện một thiên tự, ký chủ ngài là có thể tích đầy 150 tích phân. Hệ thống nói, hiện tại là 146 tích phân, hứa hy lại viết một thiền, kiếm bốn cái tích phân. Vừa lúc 150 tích phân. Cô nương, quá muộn, viết lâu lắm tự thương đôi mắt. Viên ma, ma thấy hứa hy ngừng bút, chạy nhanh nhân cơ hội khuyên đủ. Ta lại viết một thiên. Hứa hy ngẩng đầu nhìn nhìn, cảm giác ánh sáng có chút không đủ, phân phó nói, đốt đèn đi. Đúng vậy. Viên ma ma quay đầu nhìn về phía ỷ thúy, ỷ thúy chạy nhanh đi đốt đèn. Từ lần trước bị hứa hy rỗi quá một lần. Viên ma ma cũng không dám nữa đem chính mình trở thành một cây hành, đối đại hứa hy thái độ cung kính không ít, cũng không dám lại đối nàng khoa tay múa chân, lấy quản giáo giả thân phận tự cho mình là. Hứa hy đối cái này chuyển biến thực vừa lòng. Nàng qua đi hướng thanh phong hỏi tham quá, biết lúc trước cho nàng chọn hạ nhân khi, đại phu nhân là thực phí một fan tâm tư, cùng nhị phòng cùng tam phòng có liên lụy hạ nhân nàng cũng chưa chọn. Chỉ chọn chung với đại phòng hoặc là không có nhiều ít ai tâm tư hạ nhân. Cái này viên ma, ma sở dĩ bị chọn tới làm nàng quản sự ma, ma gần nhất là người còn tính đáng tin cậy, năng lực cũng không tệ lắm. Thứ hai cũng nhân nàng không phải kia chờ khắp nơi luồn túi không từ thủ đoạn hướng lên trên bò, tam tới, viên ma ma trượng phu là ngoại viện quản ngựa xe tiểu quản sự. Hứa hy đi thư viện qua lại đều phải dùng xe ngựa, có viên ma ma ở. Không đến mức có người ở phương diện này động tay chân, hoặc khó xử với nàng. Bởi vậy chỉ cần viên ma ma đừng một bộ cô nương là ở nông thôn nha đầu, cái gì cũng đều không hiểu yêu cầu hảo hảo dạy dỗ tâm thái, nàng cũng sẽ không thế nào cũng phải thay đổi viên ma ma. Hôm nay canh ba ha, ngày mai thấy 91 chương 91 thôi phu nhân cho mời, canh 1. Chương 91 thôi phu nhân cho mời, canh 1. Đại ỉ Thúy thắp đèn tới. Hứa hy chăm chú nhìn tĩnh khí mà nghiêm túc luyện một thiên tự, được như ý nguyện mà nghe được chúc mừng ký chủ, trí tuệ giá trị bốn bà báo. Này trong chốc lát không cần hứa hy phân phó, hệ thống liền thập phần phối hợp mà đem quần sáng hiện ra ở nàng trước mặt, mặt trên tích phân quả nhiên biến thành 150. Ký chủ, ta đây liền cho người cha. Bất quá bởi vì phạm vi quá lớn, nghiên đại quá xa, ta yêu cầu thời gian muốn lâu một chút, có lẽ một ngày, có lẽ một tháng. Ngươi muốn kiên nhẫn mà chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống nói. Ân, hảo. Cái này hứa hy có thể lý giải. Mặc kệ hệ thống lấy cái gì phương thức đi cha, loại này năm xưa chuyện cũ, đều không lớn dễ dàng. Mặt khác, nếu cha không đến, hoặc là cha được người nọ đã chết, khấu trừ điểm không nhận trả về. Hệ thống nói, veo mà một tiếng, trên quần sáng tích phân biến thành không, động tác mau đến làm hứa hy cũng chưa phản ứng lại đây. Hứa hy hết trô nói rồi một chút, không lùi liền không lùi, bất quá ngươi nhất định phải tận lực. Nếu là làm ta biết ngươi dùng mánh lưới đầu, ta đây thật muốn cá mặt. Ngươi cũng biết, ta nói chuyện giữ lời. Sẽ không sẽ không. Ta cũng hy vọng ngươi có thể quản ra vụ sự giải quyết rớt, hảo chuyên tâm việc học. Mặt khác, nếu đúng như ngươi phỏng đoán như vậy, ngươi là đại phu nhân nữ nhi, vậy ngươi chẳng phải là hầu phủ đại phong đích nữ, hầu gia thân nữ nhi. Này thân phận há là triệu như ngữ có thể so sánh. Liên tính nàng thi đậu kinh thành nữ tử thư viện lại như thế nào? Một cái ngoại lai thứ phòng dưỡng nữ, há có thể so được với người này đại phòng định nữ. Đến lúc đó nàng liền tính gả cho bình nam hầu nhị công tử lại như thế nào? Ngươi khẳng định có thể gả một cái so nàng càng tốt. Hứa hy lại lần nữa vô ngữ. Này rốt cuộc là ai thiết trí hệ thống? Như thế nào mãn đầu hốc đều là phong kiến còn sót lại tư tưởng? Nữ nhân liền thế nào cũng phải gả chồng sao. con lấy sở gả chồng địa vị tới so giá trị con người, nhàm chăn không. Ngươi ở bảo mã, bị em đút, khóc, ta ở xe đạp sau cười, rốt cuộc ai càng hạnh phúc. Hành bá, ngươi nguyện ý như vậy tưởng, liền như vậy tưởng đi. Nàng bất đắc dĩ nói, có thể nghiêm túc cha thân thế là được. Nhìn biến thành chứng ngông con sáng, hứa hy rốt cuộc vẫn là lại viết hai thiên tự, đem cái kia con số biến thành tám. Nàng mới rửa mặt ngủ hạ. Mà lúc này, cũng bất quá là giờ tuất, thức hiện đại 8-9 giờ trùng nhưng toàn bộ hầu phủ đã là mọi âm thanh đều tĩnh, mọi người đều đã đi vào giấc ngủ. Ngủ đến sớm, thức dậy liền sớm. Hứa hy ngủ đến tự nhiên tỉnh, chạy đến Lao Phu Nhân trước mặt thỉnh an, thuận tiện cùng nàng cùng nhau ăn bữa sáng, ngồi xe ngựa đến thư viện, nàng vẫn như cu cùng ngày hôm qua giống nhau so đi học thời gian trước tiên nửa canh giờ. Hứa cô nương, Sao tới sớm như vậy? Thủ vệ bà tử đúng là ngày ấy cùng hứa hy nói chuyện phiếm khương ma ma cùng đảo ma ma. Hôm qua tới hứa hy liền tắt hai bao điểm tâm cho các nàng. Lúc này nhìn đến hứa hy liền phá lệ nhiệt tình. Ở nhà không có việc gì liền tới đây. Ở giáo xá luyện luyện tử cũng rất thanh tĩnh. Hứa hy cười nói. Nàng hôm nay cô y không mang điểm tâm cấp này đó bà tử. Dưỡng thành thói quen nhưng không tốt. Lon gạo ân, gánh gạo thủ, ngẫu nhiên cấp điểm. Tỏ vẻ tỏ vẻ liền thành. Vào thư viện, rào xa trống rỗng, nàng cũng không sợ hãi, mở ra giấy ma mặc, liền bắt đầu luyện khởi tự tới. Cũng không biết luyện bao lâu, cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, thứa hy phục hồi tinh thần lại, hướng cửa nhìn lại, liền thấy thôi phu nhân đứng ở nơi đó. Nàng chạy nhanh buông bút đứng lên, gọi một tiếng, thôi phu tử. Thôi phu nhân đi đến, nhìn nhìn nàng luyện tự, gật gật đầu. Hôm qua tiêu phu nhân khích lệ người tự viết đến hảo, xem ra quả nhiên lời nói phi hư. Người đây cũng là hạ một phen công phu, không tồi không tồi. Nghiêm túc trên mặt cũng trở nên ôn hòa lên. Đa tạo phu tử cổ vũ. Hứa hy thi lễ. Thấy hứa hy này phiên không cao ngạo không nóng nảy bộ dáng, thôi phu nhân sắc mặt lại ôn hòa vài phần. Ta là nghe tuần tra bà tử nói ngươi sớm đến, cho nên riêng tới tìm ngươi. Hứa hy trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc tới. tim nàng. Có chuyện gì sao? Thôi phu nhân nhìn xem bên ngoài, trong chốc lát phòng trừng liền có người tới. Không bằng chúng ta đến ta chỗ đó đi nói chuyện. Hảo. Hứa hy tự nhiên đồng ý. Đi theo thôi phu nhân ra giáo xá, nàng mới nhìn đến vân ma ma cùng tiểu như đứng ở bên ngoài. Đoàn người đi phía trước đi rồi một đoạn đường, thôi phu nhân dẫn đầu vào một cái sân. Nơi này không ngừng một cái sân, mà là một cái sân, tổng cộng 3 cái sân, chính phẩm tự hình. Này đó sân cũng không phải dừa gần, trung gian đều cách mấy mét xa. Đây là ta cùng Trần Phu Nhân làm việc địa phương. Thôi Phu Nhân chủ động giải thích nói. Thượng Đức Trưởng Công Chúa chỉ ngẫu nhiên đến xem, cụ thể sự vụ đều là nàng cùng Trần Phu Nhân đám người quảng. Này đó địa phương, chính là cho các nàng làm công, nghỉ tạm dùng. Vào nhà chính. Hai người phân tôn ti ngồi xuống, lập tức liền có nhà hoàn dâng lên trả tới. Ta kêu ngươi tới, là bởi vì hôm qua ngươi làm tứ thư ngũ kinh bài thi, được giáp giáp. Thôi phu nhân đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Cái gọi là giáp giáp, chính là mãn phân. Thấy hứa hy không có mặt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ tính sẵn trong lòng. Thôi phu nhân hơi kinh ngạc rất nhiều, ánh mắt có tán thưởng chi sát. Không biết đối với nữ tử có thể tham gia khoa cử khảo thí sự, ngươi nhưng hiểu biết. Thôi phu nhân hỏi. Hứa hi chạy nhanh lắp đầu, đứng lên thi lễ, còn thỉnh phu tử cáo tri Nàng xem tiểu thuyết thời điểm, chỉ biết vị kia xuyên qua hoàng hậu làm ra như vậy một cái chế độ, nhưng cụ thể liền không hiểu biết. người có biết dĩ vãng có bao nhiêu nữ tử tham gia khoa cử khảo thí, khảo chúng nhiều ít, làm cái gì quan? Thôi phu nhân lại hỏi. Học sinh không biết. Thôi phu nhân gật đầu, ý bảo nàng ngồi xuống, ta hôm nay kêu ngươi tới. Chính là tưởng nói cho ngươi, từ khi Thánh Diệu Hoàng hậu cùng khắp thiên hạ nam tử đấu tranh, vì nữ tử tranh thủ đến, cơ hội này lúc sau, từng ấy năm tới nay, cũng bất quá 23 cái nữ tử tham gia khoa cử khảo thí, cuối cùng thi đậu tú tài hai người, thi đậu cử nhân một người. Bởi vì vị kia xuyên qua hoàng hậu đối thời đại này cống hiến rất lớn, ở nàng sau khi chết, phong thủy hào vì thánh diệu, tức nói nàng giống như thánh quang chiếu dọi đại địa. Hứa Hi kinh ngạc, mới như vậy điểm Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đảo cũng lý giải. Truyền thống quan niệm thay đổi, không phải một sớm một chiều. Ở hiện đại, từ dân quốc đến nàng xuyên qua trước, thượng trăm năm, ở nông thôn cũng có rất nhiều gia đình cho rằng đưa nữ hài tử đọc sách chính là bồi tiền, bởi vì nàng sớm hay muộn là nhà người khác. Cũng là vì quốc gia thực hành 9 năm giáo dục bắt buộc, hơn nữa cưỡng chế quy định ngôi cái thôn vừa độ tuổi hài tử đều phải đi học, thôn quan cùng trường học không ngừng tới cửa làm công tác. Những cái đó không muốn đưa nữ hài đi học ra trưởng mới khuất phục với hiện thực, không thể không vì này. Ở cổ đại, đọc sách phí dụng vốn là sang quý, hứa ra gia cảnh cũng không tệ lắm, hứa vinh lích làm tiểu sinh ý, trong nhà còn có cho thuê đồng ruộng, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đưa hứa sùng văn đi học, hứa tuyết tưởng cùng hứa sùng văn giống nhau niệm thư, lấy hứa ra vợ chồng yêu thương nữ nhi trình độ, đều là không có khả năng. Cho nên nơi này, có điều kiện niệm thư. Trong nhà sẽ không cho phép các nàng đi tham gia khoa cử, các nàng cũng không có giao tranh động lực, mà những cái đó ra cảnh bần hàn, tưởng dựa tự thân nỗ lực đi thay đổi vận mệnh, liền giấy và bút mực cùng tam tự kinh đều mua không nổi, nơi nào có năng lực đi tham gia khoa cử. Nữ tử thư viện nhìn như vì nữ tử tranh thủ thụ giáo dục cơ hội, nhưng trên thực tế, cũng bất quá là thời đại này nữ tử ra tăng giá trị con người, gả hảo nhân ra lợi thế thôi. Bần hàn nhân ra nữ hải tử là vào không được, bên trong phí dụng càng là gánh bắc không dậy nổi, nhìn xem hứa tuyết sẽ biết. 92 chương 92 tham gia khoa cử khảo thí đi, canh 2. Chương 92 tham gia khoa cử khảo thí đi, canh 2. Hứa hy hỏi, này ba người hiện tại như thế nào? Thôi phu nhân nói, ba người khảo chung sau đều gà chồng. Thi đậu cử nhân cái kia bắt đầu còn ở nữ tử thư viện giảng bài. Có hài tử sau liền hoàn toàn ngốc tại trong nhà. Đáng tiếc. Hứa hy thở dài. Thôi phu nhân biểu tình vẫn luôn tương đối nghiêm túc, nói những lời này thời điểm cũng không mang cái gì cảm xúc, nhưng nghe được hứa hy những lời này lúc sau, nàng trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sát, hỏi, vì sao nói như vậy? Nữ tử niệm thư điều kiện không tốt, các nàng còn có thể thi đậu tú tài cùng cử nhân, có thể thấy được là cực kỳ thông minh, này thông minh trình độ so rất nhiều nam nhân đều cường. Ngươi như vậy chỉ ngốc tại hậu trạch giúp chồng dạy con, thật sự đáng tiếc. Thôi phu nhân nhìn nàng, kia nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Hứa hy thấy nàng ánh mắt coi trở mong, tâm niệm vừa động, nhớ tới nàng là bởi vì chính mình khảo tứ thư ngũ kinh đệ nhất danh mới đem chính mình gọi tới nói chuyện, đối thôi phu nhân ý tưởng có cái lớn mật suy đoán. Nàng nghĩ nghĩ, nói, mặc kệ thế nào, đều không cần mai một chính mình tài năng. Ở trong nha môn làm quan khả năng sẽ tương đối vất vả, không riêng phải làm đến cùng nam tử giống nhau hảo, mới có thể không bị phê bình, càng muốn thừa nhận người khác khắc thường ánh mắt cùng chỉ chỉ trò trò. Loại sự tình này, không phải tâm trí khác hẳn với thường nhân người là làm không được. Cho nên làm quan đối với nữ tử tôi nói, rất khó kiên trì đi xuống. Nhưng ở trong thư viện giáo giáo nữ học sinh vẫn là có thể, không cần thiết thật vất vả đi ra, gả cho người sau lại hưu với hậu trạch. Đương nhiên, ta không phải đương sự, ta không tư cách đi đánh giá các nàng lựa chọn. Có lẽ ở các nàng cảm nhận chung, trượng phu nhi nữ càng quan trọng. Này ta có thể lý giải. Ta chỉ là có chút thế các nàng đáng tiếc. Thôi phu nhân trong mắt lộ ra thất vọng thần sắc, thở dài, ngươi nói có nhất định đạo lý. Nàng đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía xác hung, thánh diệu hoàng hậu cho chúng ta nữ tử tranh thủ đến như vậy đã ngộ, thiên cổ không có. Cho nên chúng ta nữ tử nên không cô phụ nàng này phiên khổ tâm mới đúng. Như thế nào có thể lại về tới hậu trạch, làm nội trạch phụ nhân đâu. Nếu mỗi người như thế, hoàng hậu này phân khổ tâm, chúng ta những người này bận rộn làm lụng vất vả, ý nghĩa ở đâu. Hứa hy gật gật đầu. xác thật như thế. Tối hôm qua ta nhìn đến ngươi bài thi, cả đêm không ngủ hảo. Cho nên hôm nay sáng sớm liền tới tìm ngươi, muốn hỏi một chút ngươi, có nghĩ đi tham gia khoa cử khảo thí có thể hay không cho chúng ta nữ tử làm một lần gương tốt. Thôi phu nhân hỏi, nghiêm túc trên mặt lộ ra chờ đợi biểu tình. Hứa hy nhấp miệng, nhất thời không nói gì. Kỳ thật tối hôm qua ở hệ thống nói cho nàng, tham gia khảo thí cấp bậc bất đồng, đạt được tích phân liền không giống nhau thời điểm, nàng liền suy xét quá vấn đề này. Nàng hiện tại thân ở một quyển trong tiểu thuyết, tiểu thuyết bối cảnh giả thiết đều là nguyên tắc giả làm ra tới, mặc kệ hợp không hợp lý, chúng nó đều tồn tại. Chú, nếu nguyên tác giả giả thiết nữ tử cũng có thể tham gia khoa cử khảo thí, hơn nữa có thể tiến triều đình làm quan, như vậy tham gia khoa cử khảo thí chính là một cái thực tốt soát phân con đường. Bất quá nơi này liên lụy đến quá nhiều đồ vật, dễ dàng gặp phải quá nhiều phiền thoái, nếu chỉ là soát phân, nàng cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Hiện tại thôi phu nhân đều đem tham gia khoa cử khảo thí bay lên đến vì nữ tử làm gương tốt cảnh giới. Nàng liền càng không dám dễ dàng đáp ứng chuyện này. Thấy nàng mặt lộ vẻ do dự chi sắc, thôi phu nhân chạy nhanh nói, chuyện này, ngươi trở về cùng người trong nhà thương lượng tương lượng. Dù sao liền tính hứa hy đáp ứng rồi, nếu là nàng người nhà ngăn trở, cũng sẽ không thuận lợi. Làm cổ đại nữ tử, không có độc lập tự chủ quyền. Người nhà này một quan, là vòng bất quá đi. Vì làm hứa hi có điều chuẩn bị tâm lý, nàng còn nhắc nhở nói, Ngươi biết vì cái gì tham gia khoa cử khảo thí người như vậy thiếu sao? Không phải bởi vì chỉ có như vậy điểm nữ tử tài học có thể so sánh được với nam tử, mà là bởi vì người nhà phản đối. Vấn đề này hứa hy là nghĩ tới. Nàng con có một ít vấn đề không rõ ràng lắm, tội hỏi, nữ tử tham gia khoa cử khảo thí, đến cùng nam tử cùng tồn tại một cái trường thi. Hơn nữa muốn cùng nam tử giống nhau yêu cầu tiến hành soát người. Nàng chính là xem qua phương diện này tiểu thuyết. Cổ đại nam tử tham gia khoa cử khảo thí, xoát người thời điểm toàn thân cởi sạch, thậm chí nhảy vào trong nước để ngừa ngăn bí mật mang theo giấy chất tiểu sao. Vì phong ngừa kẹp tắc, thậm chí cửa sau đều đến kiểm tra. Nếu nữ tử cũng muốn cùng một đám nam tử thông qua như vậy kiểm tra, kia không phải theo đuổi bình đẳng, mà là tự dứt lấy nụ. Không nói ra trưởng sẽ không đồng ý, đó là nàng chính mình cũng kiên quyết không đi tham gia loại này khảo thí. Không không không thôi phu nhân vội vàng nói, không phải như vậy. Hoàng hậu vì nữ tử tranh thủ khảo thí tư cách khi liền nghĩ tới điểm này. Nam tử kiểm tra đến như vậy nghiêm, chủ yếu là bởi vì thí sinh nhiều, giám thị già thiếu, cố bất quá tới. Nữ tử tham gia khoa cử khảo thí ít người, giám thị người chừng ba bốn, vài người nhìn chầm chầm một cái. Thí sinh mỗi một động tác đều ở mấy người mí mắt phía dưới, tự nhiên không cần phải soát người kiểm tra. hứa hy thở nhẹ nhóm. Thì ra là thế. Nàng gật đầu, hảo, ta trở về hỏi qua người nhà, lại đến hồi đáp thôi phu tử ngài. Thôi phu nhân gật đầu, kêu hành, ngươi đi về trước đi học. Có tin tức liền tới nơi này tìm ta. Không đợi hứa hy đứng lên, nàng lại bổ sung một câu, nếu ngươi tham gia khoa cử khảo thí, chúng ta khả năng sẽ đối với ngươi tiến hành đơn độc giảng bài, chuyên tấn công khoa cử khảo thí khoa. Hứa hy vừa nghe liền không làm, nếu tham gia khảo thí, ta sẽ phí thời gian đọc sách. Nhưng có chút chương trình học ta còn là muốn học, tỉ như cầm kỳ thư họa. Có thể hay không ở giáo thụ tứ thư ngũ kinh, luật pháp, sách sử thời điểm đơn độc đi học, mà khác ta đều đi theo cùng trường nhóm cùng nhau học tập Cầm kỳ thư họa, cầm thả bất luận, thi họa tuyệt đối là soát phần vũ khí sắc bén. Nàng con tưởng cùng tiêu phu nhân học thư pháp, đem mỗi thiên tử thu hoạch tích phân để cao đầu, cũng không thể từ bỏ, đến nỗi hội họa. Nàng có hiện đại hội họa cơ sở, nghĩ đến ở soát phân thượng vẫn là rất có ưu thế. Đến nỗi cờ, nàng cảm thấy chính mình trí nhớ hảo, tư duy nhanh nhẹn, học khởi cờ vây tới hẳn là không khó đi. Cờ là muốn cùng người đối thắng thua, đối mặt đối thủ trình độ càng cao, phân giá trị có phải hay không cũng càng cao đâu. Tóm lại đáng ra nếm thử. Tham gia khoa cử khảo thí là vì soát phân, học tập cầm kỳ thư họa cũng là vì soát phân, còn có thể nung đúc tình cảm cũng so học tứ thư ngũ kinh thú vị nhiều, nàng nhưng không nghĩ bỏ gốc lấy ngọn, vì khoa khảo mà khoa khảo. Tuy rằng nàng minh bạch thôi phu nhân kêu nàng tham gia khoa cử khảo thí dụ ý, nhưng làm một cái kỹ thuật hình sa xúc, nàng đối đi quan trường cùng kia một đám nam nhân túi tranh quyền đoạt lợi thật sự không có hứng thú. Làm nàng vì hoàng hậu một phen khổ tâm, thế nữ tử làm cái gương tốt, không màng chính mình tính cách yêu thích cùng ý nguyện. Trường kỳ phấn đấu ở cùng toàn bộ xã hội quy củ đấu tranh tuyến đầu, nàng cảm thấy chính mình là tuyệt đối sẽ không thích loại này cách sống. Thật vất vả đạt được một lần sinh mệnh, không hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, lại phải vì người khác rơi đầu chảy máu, hy sinh chính mình chiếu sáng lên người khác, nàng thật không như vậy cao giác ngộ cùng tư tưởng cảnh giới. Giờ khác này, nàng trong lòng đánh lên thôi học cổ. Chú Linh Ném nồi hiệp Thủy nghiêm túc thanh minh Quyển sách hết thể không hợp lý giả thiết đều là nguyên tiểu thuyết tác giả nổi, cùng quyển sách tác giả không quan hệ. Ơn, chính là như vậy. Mặt khác, đại gia hy vọng nữ chủ tham gia khoa cử khảo thì sao? Nói nói suy nghĩ của người bái. Chương 93 xem trọng ngươi nhà, canh 3 Thôi phu nhân nhăn lại mày, pha không tán thành nói, một người tinh lực là hữu hạn Ngươi học cầm, khóa sau muốn hay không luyện tập? Thư pháp, vẽ tranh, chơi cờ. Nữ hồng cũng là như thế. Kể từ đó, ngươi hoa ở tứ thư ngũ kinh thượng thời gian liền ít đi. Nàng kiên nhẫn mà khuyên đủ, chúng ta nữ tử không thể so nam tử. Nam tử có thể hoa mười mấy năm tinh lực ở khoa cử khảo thí thượng. Chúng ta nữ tử, có thể niệm thư khảo thí thời gian liền như vậy hai ba năm. Chờ ngươi 17-18 tuổi, ngươi dù sao cũng phải gả chồng đi. Gả cho người ngươi nhà chồng phản đối ngươi tham gia khoa cử làm sao bây giờ. Mặc dù bọn họ không phản đối, đến lúc đó ngươi muốn mang thai sinh hài tử, căn bản không có thời gian lại tham gia. Cho nên chúng ta muốn tham gia, phải giành giật từng giây. Đến nỗi cầm kỳ thư họa, về sau gả cho người tại nội trạch sinh hoạt, có rất nhiều thời gian học tập. Hứa hy không nói gì. Nàng đã nhìn ra, thôi phu nhân hẳn là thời đại này nữ quyền chủ nghĩa, chính xác ra là nữ quyền chủ nghĩa thúc đẩy giả. Nàng đối làm thiên phú cao nữ học sinh tham gia khoa cử khảo thí cùng nam nhân một tranh cao thấp, về sau làm quan vì nữ tử làm ra gương tốt, có không giống bình thường chấp nhất cùng cùng nhiệt. Đối mặt như vậy thôi phu nhân, hứa hy trong lòng đối nàng sinh ra kính ý đồng thời, tham gia khoa cử khảo thí lưu ý lại thịnh vài phần. Nàng chỉ số thông minh cao, đời trước một đường làm học bá, nhưng bắt được tiến sĩ học vị sau không có tiếp tục niệm hậu tiến sĩ, là bởi vì nàng trong xương cốt vẫn là ham an nhàn. Nàng cảm thấy bắt được tiến sĩ học vị là đủ rồi. Lấy nàng năng lực tiến vào xã hội, thu vào hẳn là còn có thể. Làm ra cảnh khá giả con gái một, trên người nàng có thời đại đó người đặc có tinh xảo lợi đã chủ nghĩa cùng hưởng lạc chủ nghĩa tư tưởng. Nàng tuy rằng biết thôi phu nhân làm sự tình rất có ý nghĩa, nhưng nàng tiểu bả vai thật gánh không dậy nổi như vậy chọc trách. Xung phong ở phía trước hậu quả, chính là trở thành phá hôi. súng bắn chim đầu đàn, xuất đầu cái rui trước lạ, ngạ ngữ thưởng thường chính là chân lý. Phu tử, ta có thể hỏi hỏi nhiều như vậy năm, kinh thành nữ tử thư viện có học sinh tham gia khoa cử khảo thì sao? Hứa hi hỏi. Thôi phu nhân giật mình, trả lời, có. Có mấy cái. Thôi phu nhân do dự một chút, vẫn là nói, một cái. Chính là cái kia thi đậu cử nhân nữ tử. Ta có thể hỏi hỏi nàng gia đình xuất thân sao? Thôi phu nhân nhìn hứa hy kia đen nhánh đôi mắt, ẩn ẩn đoán ra nàng hỏi cái này lời nói dụ ý. Trong lòng than tiếc, bất quá vẫn là trả lời, nàng phụ thân là tiến sĩ, ra học sâu xa, nàng cũng từ nhỏ thông thuệ, nàng phụ thân đem nàng đường nhi tử tới dưỡng. Vừa nghe lời này, hứa hy liền nở nụ cười, kia phu nhân ngải cũng quá để mắt ta. Ta tình huống, không biết ngài hiểu biết quá không có. Ta dưỡng phụ là tú tài, đã qua thế 3 năm. Ta biết chữ chính là hàn giáo. Mấy ngày hôm trước ta mới bị tuy bình hồi phủ nhận hồi. Ta thừa nhận ta trí nhớ cũng không tệ lắm, hôm qua khảo này đó đều là học bằng cách nhớ ra tới. Ngài cảm thấy lấy ta như vậy trình độ, lại khổ đọc cái 2-3 năm, có thể cùng nhân gia đọc mười mấy năm thư nam tử so sao. Nữ tử thư viện chúng tuyển học sinh thời điểm, liền đối một thân đã làm điều tra, thôi phu nhân tự nhiên biết hứa hy tình huống. Nàng đối hứa hy cũng không ôm quá lớn hy vọng, chỉ là cảm thấy nàng trí nhớ hảo, hảo hảo dạy dỗ, chăm chỉ nỗ lực. Chưa chắc không thể cùng người một bác. Tham gia khoa cử khảo thi nữ từ nhiều, số đêm lớn, luôn có một hai cái thi đậu tu tải, cử nhân không phải. Mỗi giới gặp được như vậy học sinh, nàng đều phải cổ vũ đại gia đi thi khoa cử. Không thử xem, ngươi như thế nào biết chính mình không được. Nàng cổ vũ nói, phu tử xem chọn ngươi. Hứa hi cười khổ. vẻ mặt nghiêm túc thôi phu nhân, kỳ thật không thế nào am hiểu cho người ta cổ vũ đâu. ta ta đi về trước cùng người nhà thương lượng rồi nói sau. Nàng nói, nhìn ra hứa hy lưu ý, thôi phu nhân có trong nháy mắt thất vọng. Bất quá loại này thất vọng có lẽ quá nhiều, nàng thực mau khôi phục bình tĩnh, gật đầu nói, hành, vậy ngươi đi về trước đi học đi. Hứa hy hành lễ cáo tử, nàng bước chân mới vừa bán ra viện môn, hệ thống thanh âm liền gấp không chờ nổi mà ở nàng trong đầu vang lên, ký chủ, ta cảm thấy ngươi có thể đáp ứng nàng. Ngươi tưởng à, tham gia một lần thư viện khảo thí liền có nhiều như vậy tích phân, nếu có thể tham gia càng chính quy khoa cử khảo thí, còn không biết có thể có bao nhiêu tích phân đâu. Ngươi làm làm rõ ràng, là yêu cầu thi đậu đệ nhất danh mới có rất nhiều tích phân, không phải một tham gia liền có. Hứa hy nhắc nhở nói, nàng tuy rằng biết chính mình chỉ số thông minh so người bình thường hiếu thắng chút, nhưng còn không có tự đại đến cảm thấy bằng chính mình mấy tháng học tập thời gian là có thể cùng nhân ra khổ độc mấy năm, mười mấy năm, có tú tài, cử nhân thậm chí tiến sĩ chỉ điểm người so. Khổ độc 1 2 năm, lại mời danh sư chỉ đạo, thi đậu cái tú tài liền không tồi, còn vọng tưởng khảo án đầu, buổi tối nằm mơ còn hiện thực chút. Cũng không thể khảo đệ nhất danh, hoa 1 2 năm thời gian khảo cái mặt vị đương cái tú tài, đối nàng tới nói có cái gì ý nghĩa? Xoẹt phân con đường nhiều như vậy, nàng hà tất đi lựa chọn một cái bụi gai chi lộ? Hứa hy trở về thời điểm, giáo xá đã tới vài cá nhân, trong đó có liền hứa tuyết. Thì, ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Tới lúc sau ngươi đi đâu nhi? Ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta liền phải đi ra ngoài tìm ngươi. Hứa tuyết vừa thấy nàng liền đầy mặt nôn nóng hỏi. Hứa hy cùng thôi phu nhân rời đi thời điểm, văn phòng tứ bảo liền như vậy mở ra ở trên mặt bàn không có thu thập. Đại gia tiến giáo xá là có thể nhìn ra nàng sớm đã tới rồi. Hứa Hy cười nói, bữa sáng tham ăn mấy cái bài thi, có điểm tiêu chảy Giao xa bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chuyện này, nàng vẫn là trong lén lút cùng Hứa Tuyết nói đi. Kêu đánh không quan trọng. Muốn hay không cùng phu tử thỉnh cái giả, chúng ta tìm lang chung nhìn một cái. Hứa Tuyết quan tâm hỏi. Không cần không cần, hiện tại không có việc gì. Hứa Hy nói, rời đi đề tài, ngươi sao tới sớm như vậy. Hứa Tuyết chừng nàng liếc mắt một cái, còn nói đâu. Ngươi hôm qua nói đi học trước mới đến, lại gạt ta tới sớm như vậy. Ta nếu không phải nghĩ trước tiên tới viết viết thoại bản, còn chảo không được ngươi đâu. Ngươi cũng biết ta đường xa, thủ săn thời gian sợ đến chế. Buổi sáng lên ăn qua bữa sáng liền xuất phát, đến nơi đây tới luyện luyện tử cũng khá tốt, miễn cho nửa đường chạm hướng, đến muộn không tốt. kia về sau ta cũng tới sớm chút, bồi ngươi cùng nhau luyện tử. Hứa tuyết nói, nếu trong nhà vội, ngươi cũng đừng nhớ thương ta. Dù sao ta luyện tự yêu cầu thanh tĩnh, một người là được, không cần phải bồi. Hứa hi biết hứa tuyết hiểu chuyện, ngày thường ở nhà đều phải làm chút khả năng cho phép sự. Hiện giờ hứa ra làm buôn bán, nàng không có khả năng nhìn cha mẹ bận rộn, gấp cái gì đều không rút. Hứa tuyết cũng nghĩ đến trong nhà tình huống, không có kiên trì, chỉ, chỉ là nói, nếu ta có rảnh liền tới sớm chút. Trong thư viện khóa giống nhau là buổi sáng an bài tứ thư ngũ kinh cùng luật pháp, sách xử buổi chiều còn lại là cầm kỳ thư họa cùng nữ hồng. Hôm nay buổi sáng là luật pháp cùng sách sử, hai vị phu tử cũng không có lại tiến hành thi khảo sát chất lượng, mà là trực tiếp nói về khóa tới. Hứa hy vì kiếm tích phân, dứt khoát ở lớp học thượng bắt đầu làm bút ký. Phu tử giảng nội dung, nàng đều cẩn thận mà ghi nhớ. Vì tận khả năng kiếm tích phân, nàng tự viết đến chậm, theo không kịp phu tử nhóm giảng bài tốc độ, cũng chỉ làm đại khái nội dung ký lục Hôm nay vẫn là canh Ba Ha, ngày mai thấy. 94 chương 94 kiến nghị Chương 94 kiến nghị Thả học, hứa hy đang định tìm một chỗ ăn điểm tâm, liền nghe phía sau một thanh tưởng hỏi, hứa hy cô nương, ta có thể nhìn xem ngươi đi học khi viết đồ vật sao. Hứa hy quay đầu lại, liền nhìn đến vẻ mặt mặt vô biểu tình một thanh tưởng chính nhìn chính mình. Hành Nàng từ trong hộp bản lấy ra ghi nhớ một điện giấy, đưa cho một thanh tưởng. Giao đái nói, còn không có đinh, đừng lộn rối loạn. ân Mục thanh tường đáp ứng một tiếng, nhìn xem người bên cạnh, thấy mọi người đều sôi nổi đứng dậy, không chú ý bên này, nàng hạ giọng nói, người muốn tham gia khoa cử khảo thí sao? Hứa hy kinh ngạc nhớ mày. Hôm nay không có thôi phu nhân khóa, tự nhiên cũng không tuyên bố nàng khảo thí thanh tích. Mục thanh tường như vậy hỏi, hẳn là từ khác con đường đã biết nàng khảo đệ nhất danh sự. Nàng tâm niệm vừa động không đáp hỏi lại, ngươi đâu? Ta sẽ tham gia. mục thanh tưởng ngữ điệu thường thường, lại thập phần chém đinh chặt sắt Hứa Hy càng thêm kinh ngạc. Nhìn đến Hà Ngọc Kỳ to mò mà nhìn các nàng, chương lộ cùng một thanh liên cũng đi mau đến nơi đây tới. Nàng nói, chuyện này, ta phải hỏi qua trong nhà trưởng bối, còn không có quyết định, cho nên vô pháp trả lời ngươi. Nói nàng triệu một thanh tưởng hơi một gật đầu, lôi kéo đầy mặt nghi hoặc hứa tuyết ra rào xá. Sao lại thế này? Vừa ra đến bên ngoài, Hứa Tuyết liền nhịn không được hỏi. Hứa hy đem thôi phu nhân tìm chuyện của nàng cùng nàng nói. Hứa Tuyết tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, tham gia khoa cử. Nàng nhớ tới Hứa Sùng văn mấy năm nay niệm thư vất vả, thực không tán thành Hứa hy đi ăn cái này đau khổ, ta cảm thấy không cần thiết. Thi đậu thì lại thế nào? Còn có thể cùng nam tử giống nhau làng quan, ta cũng không nghĩ gì đâu. Chuyện này trước phóng Quay đầu lại lại nói. Hứa hy nói. Hứa tuyết thấy hứa hy ánh mắt vẫn luôn nhìn một phương hướng, nghi hoặc mà quay đầu nhìn lại, liền thấy tiêu phu nhân bên người vị kia nha hoàn tiểu như chính chiều bên này đi tới. Nhị vị hứa cô nương. Tiểu như thấy hai người đều nhìn đến nàng, cơ hồ là chạy chậm lại đây, chúng ta phu nhân thỉnh nhị vị cô nương đến bên kia trong viện ngồi ngồi. Nói, nàng chiều tới phương hướng chỉ chỉ. Hứa hy đang định ngăn điểm tâm điền bụng đâu. Nhưng nếu tiêu phu nhân cho mời, nàng cũng chỉ hảo gật đầu đáp ứng, làm phiền tiểu như cô nương dẫn đường. Tiêu phu nhân nơi sân đúng là thôi phu nhân kia tỏa sân mặt sau. Phân cho nàng nhà ở còn rất rộng mở, bị nàng dùng bí dẻm cách thành tam gian. Ngồi đi, đói bụng đi. Tới, nếm thử chúng ta trong phủ đầu bếp tay nghề như thế nào. Tiêu phu nhân chỉ chỉ trên bàn bãi điểm tâm. Đa tạ phu nhân săn sóc, ta thật đúng là đói bụng. Hứa hy cười đem chính mình trong tay dẫn theo điểm tâm đưa cho Tiểu Như, "Đây là chúng ta chống phủ, làm phiền Tiểu Như cô nương nhặt ra tới mang lên." Ba người phân chủ khách ngồi xuống, ăn trước chút điểm tâm, Tiêu phu nhân lúc này mới mở miệng nói, "Ngày ấy nói muốn khai cửa hàng bạc, cửa hàng ta đã chuẩn bị tốt, thợ thủ công cũng đang tìm, mấy ngày nay nhưng đến làm phiền ngươi nhiều họa chút trang sức đồ." Hứa Hi kinh ngạc, "Nhanh như vậy?" Tiêu phu nhân khoát tay, "Nhà mình cửa hàng Nói một tiếng là có thể đằng ra tới. Hào đi, trong nhà có quặng nhân khẩu khí quả nhiên không giống nhau. Nhìn mặt lộ vẻ chờ mong tiêu phu nhân, hứa hy thật sự nhịn không được khuyên đủ. Phu tử, ta cảm thấy đi, khai cửa hàng bạc, trang sức tiểu dáng nhất định đến toàn. Bình thường, tiểu dáng chiếm đại đa số, mới mẹ độc đáo trang sức phải có, nhưng cũng không thể toàn bộ thả ra đi. Lập tức toàn thả ra đi, hoành động hiệu quả là có trong khoảng thời gian ngắn có thể hấp dẫn khách hàng tới thăm ngài tân cửa hàng, nhưng nếu nối nghiệp vô lực, khách hàng cũng lưu không được, trả lại cho khác cửa hàng bạc bắt trước sao chép cơ hội. Thấy tiêu phu nhân vẻ mặt mê mang, tựa hồ hoàn toàn không rõ nàng vì cái gì nói như vậy, hứa hy chỉ phải đem cách làm nói tế một ít, ngài ở cửa hàng bạc mới vừa khai trước khi, đem trên tay kia chín dạng mới mẹ độc đáo kiểu dáng chế ra tới làm mảnh ới, hấp dẫn khách hàng. Bình thường khách nhân tới đầy vẫn là bình thường tiểu dáng, sau này mỗi tháng phóng 2-3 dạng mới mẹ độc đáo trang sức ra tới, tế thủy trường lưu, như vậy đã có thể hấp dẫn khách hàng không ngừng tới cửa, lại có thể. Phòng ngừa người khác đem ngải cửa hàng bạc tiểu mới dạng toàn học đi. Ngươi nói rất đúng, là ta tưởng quá đơn giản. Tiêu phu nhân đánh giá hứa hy hai mắt, hỏi, ngươi cũng bất quá 14, năm tuổi đi. Sao đảo so với ta còn hiểu nhiều? hứa hy chi tiết Vân ma ma đi cha quá, hôm qua các nàng tới thư viện, cũng hướng thôi phu nhân hỏi thăm quá. Tiêu phu nhân đối hứa hy tình huống hiểu biết đến rành mạch. Cho nên tiêu phu nhân thật sự tưởng không rõ, ở phố phường, nông thôn lớn lên hứa hy, sợ là liền trang sức cũng chưa gặp qua mấy thứ, như thế nào có thể thiết kế ra như vậy nhiều tinh xảo trang sức. Hơn nữa xem nàng ngày ấy nói mua bán bộ ráng, lão luyện không được. Thật sự tưởng không rõ đứa nhỏ này là như thế nào trưởng thành như vậy. Khu. Hứa hi ho khan một tiếng, chấn định tự nhiên mà nói lung tung, người nghèo hài tử sớm đương ra sao. Phu tử ra cảnh hậu đãi, cũng không vì áo cơm nhọc lòng, tự nhiên sẽ không cân nhắc này đó. Vô cùng đơn giản người nghèo hài tử sớm đương ra những lời này, tức khắc làm tiêu phu nhân cùng đứng ở nàng phía sau vân ma ma tự hành não bổ ra một cái tiểu đáng thương hình tượng tới. Lại hồi tưởng một chút các nàng hiểu biết đến hứa hy tình huống, đối nàng đau lòng lập tức đạt tới đỉnh điểm. Hảo hảo một cái hầu phủ đích nữ, bị người ôm sai, giữ ở phố phường ở nông thôn, còn tuổi nhỏ phải lo liệu việc nhà, nghĩ cách kiếm tiền, thật là quái đáng thương. Nghĩ nàng mặc dù bị nhận về hầu phủ, còn muốn chạy ra bán trang sức đồ, tiêu phu nhân càng đáng thương nàng, nhịn không được hỏi, hầu phủ, đối với người không tốt, thật cũng không phải. hứa nói, Lao phu nhân cùng đại phu nhân đối ta khá tốt, ăn, mặc, ở, đi lại cũng không bạc đai ta. Chỉ là ta hy vọng có thể tay làm hàm ngai. Tiêu phu nhân cùng vân ma ma lướt nhau, cũng không tin tưởng hứa hy theo như lời nói. Tới thư viện niệm thư, trừ bỏ giao kia điểm quà nhập học, ngày thường tiêu phí cũng không ít. Nghĩ đến hầu phủ trừ bỏ ăn, mặc, ở, đi lại cùng cấp điểm quà nhập học, liền chưa cho cái gì tiền. Cho nên đứa nhỏ này mới nghĩ cách vẽ trang sức kiểu dáng đi cửa hàng bạc thử thời vận. Nếu không phải gặp gỡ nàng, lấy dụ long các chủ nhân cùng trưởng quậy tính tình, nàng sợ là cũng kiếm không được cái gì tiền. Ngắm lại hứa hy trong tay thiếu tiền, lại còn vì nàng cửa hàng bạc suy nghĩ, khuyên nàng thiếu chế chút mới mẹ độc đáo kiểu dáng, tiêu phu nhân càng thêm cảm thấy đứa nhỏ này khó được. Hứa hy cũng không biết tiêu phu nhân cùng vân ma ma náo bổ rất nhiều nàng bi thảm tao ngộ. Nàng thấy ngọ nghỉ thời gian không sai biệt lầm đến đến giờ, lại nói, trừ bỏ ta giao cho phu tử những cái đó mới mẹ độc đáo kiểu dáng, trang sức kỳ thật còn có thể căn cứ hiện có tài liệu làm rất nhỏ điều chỉnh thiết kế. Tỷ như một bộ đồ trang sức, có lẽ ở các nam nhân xem ra, này phó đồ trang sức cùng kia phó đồ trang sức cũng không có cái gì bất đồng, nhưng chúng ta nữ tử lại liếc mắt một cái có thể nhìn ra mộ phó đồ trang sức được hảm đa quý nhan sắc càng phối hợp càng đẹp mắt được khảm vị trí cũng thực không giống người thường. Loại này phối hợp cùng với chung bất đồng, khảo cứu chính là thiết kế sư hoặc các thợ thủ công công lực. Loại này trang sức cũng không có nhiều mới mẻ độc đáo, nhưng bởi vì nó mỗi điểm độc đáo, cho dù là giá cả quý chút, thích nó người cũng bỏ được mua. 95 chương 95 tương mời chương 95 tương mời. Tiêu phu nhân hồi tưởng khởi chính mình mua trang sức tình hình, cùng hứa hy nói giống nhau như lúc. Nhìn về phía hứa hy ánh mắt đều ở tòa sáng. Nếu phu tử mua nguyên vật liệu trở về, ta liền có thể thế phu nhân làm phương diện này thiết kế. Loại này thiết kế chỗ tốt ở chỗ không giống ta giao cho ngài những cái đó thiết kế đổ như vậy yêu cầu linh cảm, đồng thời bởi vì là căn cứ hiện có nguyên vật liệu tới thiết kế, không dễ dàng bị bắt chước Bọn họ muốn bắt chước phải đi tìm giống nhau như lúc nguyên vật liệu mới được. Làm như vậy, tốn công vô ích, mất nhiều hơn được. Ngươi nói qua đúng. Tiêu phu nhân liên tục gật đầu, ngắm lại đứa nhỏ này đáng thương chỗ, nàng khẳng khái mà vung tay lên, ngươi họa ra tới, ta vẫn cho ngươi 100 lượng bạc một chương đồ. Hứa hy hoảng sợ, không không không, loại này thiết kế không như vậy phí công phu, ngài không cần cho ta nhiều như vậy. Trang sức nếu có thể bán đi ra ngoài, ngài cho ta nửa thành thiết kế phí liền hảo, nếu bán không ra đi, đó chính là ta thiết kế thất bại ta tự nhiên không mặt mũi lại thu ngài thiết kế phí. Vân ma ma nghe tiêu phu nhân như vậy nói cũng thực vô ngữ. Nhà nàng cô nương thật chính là cái đối tiền không có khái niệm quý giá người nhà, hoàn toàn là không đem tiền đưa tiền. Chiếu nàng như vậy khai cửa hàng bạc, không nói kiếm tiền, không thâm hụt tiền liền không tồi. Bất quá hứa hy có thể cự tuyệt đưa đến trên tay bạc, gọi được nàng đối hứa hy ấn tượng càng thêm hảo. Ban đầu một chút phòng bị cũng tiêu trừ hầu như không còn. Hứa cô nương, tiểu thư nhà ta chưa bao giờ đã làm mua bán, khai cửa hàng bạc càng là đầu một chuyến. Ta xem ngươi đối buôn bán đảo có chút tâm đắc, sau này ngươi có rảnh, mong rằng có thể nhiều cùng tiểu thư nhà ta trò chuyện mới hảo. Nàng cười đã mở miệng. Tâm đắc không dám nhận, chỉ là một chút bé nhỏ không đáng kể ý tưởng, cũng không biết đúng hay không. Hứa hy khiêm tốn nói, phu tử trong nhà nếu có lao thành trưởng quài. Phu tử có thể đem bọn họ đều lại đây chấp trưởng cửa hàng bạc, mặc dù bọn họ ban đầu không phải cửa hàng bạc trưởng quầy cũng không quan hệ, mua bán đạo lý đều là tương thông. Người nói rất đúng. Ta lập tức liền an bài người lại đây. Tiêu phu nhân nói, có chút ngượng ngủng, ta trước kia chưa từng tiếp xúc quá công việc vặn, chật ruôi ra tay, hoàn toàn sờ không được manh mối, không biết từ đâu làm khởi mới hảo. Vân ma ma vừa rồi nói đúng, giữa trưa ngươi muốn không có việc gì. Liền tới đây ngồi ngồi, cùng ta trò chuyện. Tiêu phu nhân nói chiều trên bàn chỉ chỉ, tiểu như vội vàng đem mặt trên một chương giấy cầm lại đây. Tiêu phu nhân xác nhận liếc mắt một cái, đưa cho hứa hy, đây là ta thời khóa biểu. Chỉ cần ta ngày ấy buổi sáng có khóa, ngươi đều có thể lại đây. Hứa hy nhìn nhìn trên giấy viết thời khóa biểu an bài, phát hiện tiêu phu nhân không riêng giáo các nàng cái này ban, mặt khác ba cái ban đều có khóa. Mỗi cái ban mỗi tuần 2 lần khóa, 10 ngày tổng cộng 8 lần khóa. Đại khái là thư viện chiếu cô nàng, mỗi lần khóa thời gian đều an bài ở tam, 4 tiết thời gian này đoạn. Giữa trưa đều là nghỉ tạm thời gian, phu tử nơi này có điểm tâm ăn coi trà uống, ta tự nhiên ước gì tới quay rầy Chỉ là phu tử đi học vất vả, tan học sau phòng trường tưởng nghỉ tạm trong chốc lát, ta trực tiếp lại đây tổng lo lắng sẽ quay dậy đến ngại. Không bằng ngại tưởng nói chuyện. Khiến cho tiểu như cô nương đi gọi ta. Dù sao ta giữa trưa luôn là không có việc gì. Nói hứa hy lại chỉ chỉ hứa tuyết. Nếu phu tử không chê, ta lại đây khi còn phải mang lên cái này cái đôi nhỏ. Tiêu phu nhân nhìn xem mở to tròn tròn đôi mắt bị tỉ tỉ điểm đến danh vẻ mặt ngốc vòng hứa tuyết. nhịn không được nở nụ cười, gật đầu nói, hảo. Nàng sống 20 năm tiếp xúc đến già trẻ lớn bé nữ tử. Nói chuyện luôn thích quải thượng bảy, táng cong. Hứa hy này phân nói thẳng không, cô kỵ thẳng thắn thành khẩn, thật sự là làm nàng thích. Hứa hy đứng lên, kém không đến đến đi học thời gian, chúng ta đây liền trước cáo tử. Hứa tuyết cũng vội vàng đi theo đứng lên. Hai người cùng tiêu phu nhân làm thi lễ, cáo tử rời đi. Ra sân, hứa tuyết hỏi, thì, ngươi như thế nào hiểu được nhiều như vậy? Trước kia ở trong thành, thường xuyên nghe người ta nghị luận này đó, cho nên nghe xong một lô thai. Hứa hy nói lung tung nói. Sợ hứa tuyết truy vấn, nàng chạy nhanh cấp hứa tuyết thượng giáo dục khóa thế sự thấy rõ toàn học vấn, nhân tình đạt luyện tức văn chương Ngay thường đối với sinh hoạt, ngươi muốn nhiều nghe nhiều xem nghĩ nhiều. Thời gian lâu rồi, ngươi liền sẽ phát hiện, chính mình nhìn vấn đề càng thấu triệt, tưởng vấn đề càng thâm nhập. Này không riêng đối với ngươi làm người xử thế có cực đại chỗ tốt, viết khởi thoại bản tới cũng càng thuận tay càng chân thật. Đơn thuần mà thông tuệ hứa tuyết uống canh gà, hiệu quả luôn là thập phần lộ rõ. Nàng cân nhắc tiêu hóa hứa hy những lời này, càng muốn đôi mắt càng lượng, kinh hỉ nói, tỷ ta đã biết. Ban đầu chẳng sợ hứa hy cho nàng đại cương, nàng cũng không chố hạ bút. Mặc dù tế điểm đồ vật ra tới, cũng tổng cảm thấy khô cằn không đủ xuất sắc, dưới ngòi bút nhân vật càng là có vẻ ấu trĩ buồn cười. Nhưng hứa hy như vậy một chút rút, nàng tức khắc tình ngộ, quyết định quan sát sinh hoạt hảo hảo tăng lên chính mình. Buổi chiều là âm luật khóa, giảng bài chính là lúc trước nhập học khảo thí khi gặp qua vị kia Trương phu nhân. Bởi vì tiêu phu nhân cái này chứ danh thư pháp đại sư đổ tôn thân phận, hệ thống đối Trương phu nhân thân phận cũng thực chờ mong. Ở cha bà đỡ rơi xuống trăm vội bên trong rút ra thời gian tới, khẽ meo meo mà đi cha xét trường phu nhân thân phận. Trở về nó liền cùng hứa hy hội bào nói, ký chủ ký chủ. Vị này Trương Phu Nhân là đường triểu chứ danh âm luật đại sư Trương Khải Tụng cháu gái. Nàng ở âm luật Thượng Thiên Phú so nàng phụ thân cùng vài vị huynh đệ đều hảo, nghe nói có một cổ khó được linh khí, cực đến tổ phụ Trương Khải Tụng thưởng thức, ở đại tấn danh khí cũng rất cao đầu. Hứa Hy đang ở nhớ Trương Phu Nhân theo như lời nhạc cụ đầu, nghe được hệ thống nói, liền có chút nghi hoặc, Tiêu Phu Nhân là như thế này, Trương Phu Nhân cũng là như thế này ở từng người trong lĩnh vực tựa hồ đã là nhất xuất sắc nữ tính. Ta đây liền kỳ quái, các nàng đều tới chúng ta cái này thư viện, kia kinh thành nữ tử thư viện phu tử là cái gì thân phận đâu. Ta đi xem. Chờ Trương Phu Nhân giới thiệu xong các loại nhạc cụ lúc sau, ở trên đài bắn một khúc đàn cổ, triển lãm chính mình trình độ khi, hệ thống đã trở lại, hội báo thanh âm đều mang theo chút heo ba, ký chủ, kinh thành nữ tử thư viện dạy học pháp cùng âm luật, là tần chết cùng trường khải tụng hai vị lao tiên sinh. Thấy hứa hy không nói gì, nó cho rằng hứa hy cùng nó giống nhau bị đả kích tới rồi, vội lại an ủi nói, bất quá tiêu phu nhân cùng trường phu nhân cũng không kém, tuy rằng danh khí không các nàng sư phụ hoặc tổ phụ cao, nhưng trình độ cũng không thấp, đã hết đến sư trưởng chân truyền. Ký chủ ngươi có thể học được các nàng 8-9 phân bản lĩnh, cũng đã không thể so bọn họ mặt khác thu đệ tử kém. Tiêu triệu như ngữ liền tính theo danh sư, Nếu thiên phú không đủ cũng là học không tốt hứa Hy mày hơi trọn hút hai hạ cái mũi vẫn cứ không nói gì một bộ tình cảnh bi thảm bộ dáng hệ thống trầm mặc trong chốc lát đỗ nhiên không biết ở phiên cái gì phát ra lách cách thanh âm hứa Hy cưỡng chế trụ hơi hơi hơiơ lên khỏe miệng đối hệ thống sinh ra vài phần chờ mong nàng Trang Trang đáng thương ra hỏa này không chuẩn có thể lấy ra cái gì thứ tốt tới hôm nay liền hai cài sông ha ngày mai thấy 96 chương 96 không cao hứng. Chương 96 không cao hứng. Không bao lâu, hệ thống thanh em lại vang lên, ký chủ, ngươi mau chút kiếm tích phân đi. Ta qua bên kia thương trường phiên phiên, phát hiện có một loại linh ngộ hoàn, tức có thể gia tăng linh tính cùng ngộ tính. Chỉ cần ngươi có thể kiếm đủ tích phân ăn xong nó, nhất định có thể trò giỏi hơn thầy So có danh sư chỉ điểm tiêu phu nhân cùng trường phu nhân đều còn muốn xuất sắc. Chịu như ngữ nàng mặc dù có danh sư chỉ điểm, cũng tất nhiên so bất quá ngươi. Hứa hy biểu tình lập tức trở nên lạnh nhạt lên, một một khuôn mặt hỏi, ngươi liền nói đi, nhiều ít tích phân. Nhanh nhẹn hoàn đều phải hai vạn, này cái gì linh ngộ hoàn, khẳng định tiện nghi không được. Quả nhiên, ngay sau đó hệ thống mang theo lộ rõ khí hư thanh âm chuyển đến, nam, nam vạn, thích Hứa hy cười lạnh một tiếng, không hề phản ứng hệ thống. Nàng vẽ tranh cũng rất có linh khí hảo sao. Nàng ngộ tính căn bản không thấp hảo sao. Ăn cái gì linh ngộ hoàn. Bùa quá đầu làm sao bây giờ. Hảo, hôm nay khóa liền thượng đến nơi đây. Đại gia trở về đem hội họa phải dùng đồ vật chuẩn bị tốt. Tiếp theo khóa chúng ta liền bắt đầu động thủ vẽ tranh. Trương Phu Úi Nhân ở mặt trên nói. Hứa Hy đem đồ vật thu thập hảo. Đi theo hứa tuyết cùng nhau ra giáo xá. Mau ra thư viện khi nhìn xem bốn phía không ai. Hứa Hy hỏi, yêu cầu dùng những cái đó thư, ngươi đi tìm sao? Thiếu những cái đó, ca ca nơi đó có đi. Ơn, tìm được rồi, đều ở ngươi phòng trên mặt bàn đầu. Luật pháp, sách sử ca ca nơi đó cũng có, ta sao một bộ là được? Hứa Tuyết nói. Hứa Hy gật gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra một trường ngân phiếu, đưa cho Hứa Tuyết, ngươi làm ca ca bồi ngươi đi mua đồ vật, đừng chính mình một người đi, đồ vật tốt xấu cũng không biết. Tiểu tâm bị người hố. Dùng không xong tiền ngươi trước cầm, mà khác khóa còn có cái gì muốn mua, đến lúc đó cùng nhau mua. Về sau chờ ngươi có tiền trả lại ta, không đổi. Hứa tuyết vừa thấy là một lượng ngân phiếu, chạy nhanh đem ngân phiếu liền hứa hy tay cầm nhét trở lại đi, cùng làm tặc dường như nhìn đông nhìn tây mà nhìn một hồi, phát hiện chung quanh không ai, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng rồi nói, nơi nào yêu cầu nhiều như vậy. Ngươi mượn ta 20 lượng bạc là được. Ta liền mua thuốc mổ cùng một ít tất dùng giấy bút, cũng không mua thật tốt, thật không cần phải quá nhiều tiền. Ta xuất nhập không có phương tiện, ngươi cầm này tấm ngân phiếu, cùng ta ca, ca đi một chuyến tiền trang, đem ngân phiếu đổi thành tiểu ngạch. Dư thừa đến lúc đó lại trả lại cho ta." Hứa Hi nói. Nàng chân thân thật đúng là không có 20 lượng bạc hoặc ngân phiếu. Chu thị cho nàng tiêu vật 20 lượng, giao quà nhập học khi liền hoa đi một bộ phận Còn lại không đủ đếm. Cảm ơn tỷ tỷ. Nói tốt mượn hứa hy tiền, hứa tuyết cũng không chối tử, tiếp nhận ngân phiếu tới phóng hảo. Hứa hy buồn nói muốn giúp nàng đem đồ vật cùng nhau mua tể, nhưng hứa tuyết vẫn là cảm thấy chính mình lấy lòng. Chủ yếu là nàng chính mình tưởng tình tiền, mua đồ vật sẽ không quá hảo. Nếu hứa hy cùng nàng dùng giống nhau đồ vật, nàng lại cảm thấy bị khuất hứa hy, cũng làm cùng trường nhóm xem thấp hứa hi đi, cho nên kiên trì muốn chính mình mua. Hứa Hy kêu nàng dụng tâm quan sát, này hai ngày nàng cũng phát hiện, Trương lộ hẳn là cái phủng cao dâm thấp tính tình Bởi vì chính mình cùng hứa Hy quần áo trang sức hoàn toàn là bất đồng hai cái cấp bậc, Trương lộ đối hai người thái độ liền rất không giống nhau. Mà nàng sở dĩ nguyện ý cùng một thanh tường đổi châu ngồi, hẳn là tưởng nịnh bợ lấy lòng một thanh tường, rốt cuộc một thanh tường ở an mặc chi phí thượng so với hứa Hy tới đều còn muốn tốt hơn vài phần. trừ bỏ Trương lộ. Nàng cũng tinh tế quan sát quá người khác, phát hiện lớp học đại bộ phận cùng trường là tốt, nhưng cũng có số ít mấy cái, vẫn cứ biểu lộ ra cùng trương lộ giống nhau.